Chương 161, yêu tộc chí tôn, nhân tộc đại nạn. Chẳng qua là một cái đối mặt, Khương Trường Sinh đột nhiên lên cao, một cước đạp trên ngực Vu Tùng, động tác của hắn thật sự là quá nhanh. Vu Tùng từ cho là mình đã rất nhanh, có thể căn bản thấy không rõ động tác của hắn. Một cỗ khó có thể tưởng tượng cự lực truyền đến, Khương Trường Sinh dẫm lên Vu Tùng từ trên trời giáng xuống, nện ở trong núi rừng, áp đảo một rừng cây, bụi đất tung bay. A, a, Vu Tùng rơi xuống đất, tầm mắt biến thành huyết sắc. k h ủ n g bố đến cực điểm đau nhức làm hắn mất đi đối thân thể cảm giác khí huyết cuồn cuộn nghi huyết theo trong miệng hắn ngăn không được mà tuôn ra. Ta phải chết. Vu t ủ n g trong đầu chỉ còn lại có một ý nghĩ như vậy. Hắn không nghĩ tới chính mình bị bại nhanh như vậy. Rất rõ ràng đối phương mới vừa rồi là đang đùa b ẫ n hắn. Hắn thật chính là tam động thiên à. Vu t ủ n g tuyệt vọng nghĩ đến. đúng lúc này một cỗ ấm áp lực lượng tràn vào trong cơ thể hắn, trợ hắn khôi phục đối thể phát t r ư ở n g khống. hắn trong tầm mắt huyết sắc đi theo rút đi hắn chật vật mở to mắt thấy được một đạo cao cao tại thượng thân ảnh chính là đạo tổ khương trường sinh lạnh lùng nhìn xuống vô t ù n g ánh mắt kia phảng phất tại nhìn xuống đất bên trên một con kiến thật sâu đau nhói vô t ù n g trái tim hắn nhảy vọt nhiều ít vùng biển tung hoành qua bao nhiêu đại lục còn chưa bao giờ gặp qua thảm như vậy bại mà lại hắn trong lòng sinh không nổi một tia oán ý cùng không cam lòng khoảng cách thật sự là quá lớn hắn thậm chí ngay cả mình động thiên hình ảnh cũng không kịp ngưng tụ khương trường sinh nhìn xuống hắn hỏi trước ngươi nói tới nhân gian đại họa có thể hay không cùng ta tinh tế nói một chút vu tùng sườn sốt không nghĩ tới đối phương vậy mà nói ra lời nói này nhưng vì sống sót hắn chỉ có thể ra nan gật đầu chợt hắn bị khương trường sinh dẫn theo bay về phía long khởi sơn theo nam thành môn đến cửa thành bắc vừa vặn muốn qua xuyên qua kinh thành gia diệp thần tăng chu tuyệt thế mắt thấy hắn dẫn theo vu tùng về thành chu tuyệt thế kích động nói sư phụ đạo tổ quả n h i ê thắng nghe vậy g i à diệp thần tăng không có trả lời giữ yên lặng hắn trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng đạo tổ rốt cuộc mạnh cỡ nào lúc này mới bao lâu liền dễ dàng hạ gục vu tùng hắn đột nhiên ý thức được một sự kiện cho tới bây giờ không có người chân chính biết được đạo tổ cảnh giới đều là nương tựa theo hắn chiến tích đi suy đoán hạ ngục nhị động thiên cường giả đạo tổ chưa hẳn cũng chỉ là tam động thiên hắn càng nghĩ càng sợ hãi chỉ có thể nỗ lực để cho mình không đi nghĩ sau đó mang theo chu tuyệt thế chạy tới kinh thành dân chúng trong thành võ giả trông mong mà đối đãi mắt thấy khương trường sinh dẫn theo một người bay qua kinh thành vùng trời toàn thành bộc phát ra chấn thiên tiếng hoan hô trương anh trường to mắt hắn biết khương trường sinh sẽ thắng dù sao khương trường sinh chính là tam động thiên nhưng không nghĩ tới thắng được nhanh như vậy như thế dễ dàng giờ khắc này hắn sinh ra cùng già diệp thần tăng một dạng ý nghĩ đạo tổ đến cùng là gì cảnh giới khương trường sinh tốc độ cao bay trở về trong đỉnh viện đem vu tùng vứt trên mặt đất các không một chiêu một bình đan dược từ trong nhà bay ra hắn trực tiếp đem đan dược đổ vào vu tùng trong miệng vu tùng bị sặc đến kịch liệt ho khan cũng không dám có chút phản nản kiếm thần theo trên mái hiên nhảy xuống t ò mò hỏi đạo tổ hắn là gì cảnh giới hắn có thể cảm nhận được lúc trước vu tùng cực kỳ cường đại xa mạnh hơn hắn khương trường sinh nói nhị động thiên kiếm thần thở dài một hơi. nếu như đối phương là nhất động thiên, vậy hắn liền muốn tự bế. hắn vẫn cho rằng mình tại cùng cảnh giới bên trong sức chiến đấu số một số hai. Vu Tùng vừa rồi khí thế hù dọa hắn. Trần lễ đi tới, dò xét Vu Tùng. Vu Tùng cảm nhận được hắn chẳng qua là thông thiên cảnh nhỏ yếu công lực, không khỏi chừng mắt liếc hắn một cái. nhưng Trần lễ mặt lộ vẻ vẻ không vui. một bên chữa thương, một bên nói một chút nhân gian đại họa đi. hy vọng ngươi không phải ẩn giấu, không muốn nói dối. cái này liên quan đến ngươi có thể hay không còn sống rời đi? Khương Trường Sinh mở miệng nói: Nhân gian đại hòa bốn chữ hấp dẫn trần lễ kiếm thần bạch kỳ hứng thú. Vu Tùng hít sâu một hơi nói: Ta nói tới nhân gian đại họa chính là toàn bộ thiên hạ đang tại phát sinh đại họa. Vu Tận Hải Dương quá mức xa xôi, các ngươi không biết xác thực hợp tình hợp lý. Trên biển chỉ có số ít thế lực lớn biết được, đó chính là nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến đã khai hòa. Nghe vậy, mọi người càng thêm tò mò. Bạch Kỳ nhịn không được hỏi. ê u tộc còn có thể cùng nhân tộc chống lại. Vu Tùng trợn trắng mắt nói: đó là tự nhiên. Chẳng qua là Hải Dương đại lục ở bên trên yêu tộc nhỏ yếu, gom góp không thành yêu tộc chi thế. Không có nghĩa là yêu tộc không được. Các ngươi nơi này yêu tộc sở dĩ yếu, may mắn mà có trước kia thánh triều ra tay, thánh triều phái ra đại lượng cường đại võ giả dẹp tan từng cái đại lục ở bên trên yêu tộc, nhường Hải Dương yên ổn. Nhưng thiên hạ này lớn biết bao, mạnh như thánh triều đều không rõ ràng thiên hạ đến cùng có bao lớn. n trăm năm trước, yêu tộc sinh ra mới yêu tộc chí tôn, tụ tập thiên hạ yêu vật, liền rất nhiều man hoang hung thú cũng vì đó hiệu lực. Thánh triều đã đau khổ chống đỡ hơn 10 năm, nhiều nhất 20 năm, Thánh triều thất bại. đến lúc đó, yêu họa bao phủ vào này mảnh đại dương m ê n h mông, bất kỳ bên nào nhân tộc thế lực, đại lục đều gánh không được. các ngươi nói, đây có phải hay không là nhân gian đại họa? Trần lễ, kiếm thần bị kinh đến, bạch kỳ lại có chút tiểu kinh hỉ, nhưng nó nỗ lực khắc chế, vụng trộm quan chắc biểu tình của những người khác. Khương Trường Sinh ở trong lòng hỏi thăm, hắn nói tới yêu tộc chí tôn mạnh bao nhiêu, vô pháp diễn toán, không tại hệ thống đã biết phạm vi bên trong. Khương Trường Sinh nhíu mày, hắn mở miệng hỏi, chiếu ngươi nói như vậy, yêu tộc hẳn là cùng chúng ta nơi này cực xa, cần muốn bao lâu thời gian mới có thể lan đến gần Long Mạch Đại Lục? Vu Tùng thở dài nói, ta cũng không rõ ràng, nhưng nhân tộc nắm giữ đá không gian, yêu tộc cũng giống như thế. Trần Lễ nhịn không được hỏi, giống ngươi nói như vậy, Thánh Triều nếu là ngăn không được. nhân tộc chẳng phải là muốn vong rồi? Vu Tùng hồi đáp, xác thực khả năng vong nhưng cũng không nhất định. trong truyền thuyết dạng này kiếp nạn cũng không phải là lần đầu. Hiện thời thánh triều cũng không phải chi thứ nhất thánh triều. có lẽ thiên hạ còn có mặt khác thánh triều cũng hoặc là nhân tộc suy yếu lúc có cường đại võ giả như ngày đó võ đế đứng ra dùng mạnh mẽ vũ lực hiệu triệu thiên hạ vương triều đoàn kết sáng lập mới thánh triều. Trần lễ tiếp tục hỏi thăm. Vu Tùng ban đầu hơi không kiên nhẫn nhưng xem ở khương trường sinh mặt mũi bên trên. không thể không kiên nhẫn trả lời. g i ữ a theo Vu Tùng nói, vùng biển này có 72 phương đại lục, Long Mạch Đại Lục thuộc về khá xa đại lục. Khương Trường Sinh nghe nghe liền cảm thấy không thích hợp. Hắn phát hiện Thần Cổ Đại Lục là khoảng cách thánh chiều gần nhất. Chẳng phải là nói, Mộ Linh l ạ c đem trước tiên tao ngộ yêu h ọ a Ngươi nghe nói qua Thần Cổ Đại Lục Thánh phủ sao? Khương Trường Sinh hỏi. Vu Tùng nhìn thật sâu hắn lướt mắt, nói, đạo tổ, ngài quả nhiên không thuộc về trên phiến đại lục này. ta dù chưa đi qua thần cổ đại lục nhưng cũng đã được nghe nói thánh phủ thánh phủ chính là thánh triều lập võ đạo thế lực phân bố thiên hạ các nơi chuyên vì thánh triều thu thập thiên kiêu khương trường sinh bắt đầu lo lắng xem ra cần phải sớm một chút nhường mộ linh lạc rời đi thần cổ đại lục trần lễ hỏi thánh triều có phải hay không tấn thăng mà đến cũng không phải là chỉ có kỳ danh mu tùng liếc mắt nhìn hắn nói xác thực như thế các ngươi đại cảnh cũng muốn trở thành thánh triều không có khả năng tuyệt không có khả năng từ xưa đến nay trên biển còn chưa xuất hiện qua khí vận thánh triều. Trần lễ lại truy vấn như thế nào tấn thăng. Vu Tùng trợn trắng mắt nói: ta chỗ nào biết được? Ta chẳng qua là du lịch thiên hạ lãng tử, cả đời đều tại phiêu bạt, đối khí vận chi triều có thể không quan tâm. Trần lễ không tiếp tục để ý hắn, quay người hướng Khương Trường Sinh hành lễ, sau đó vội vàng rời đi. Khương Trường Sinh nhìn c h ằ m c h ằ m Vu Tùng hỏi: ngươi tính ra một thoáng, yêu họa khi nào ảnh hưởng đến Long Mạch Đại Lục? Vu Tùng suy nghĩ một lát, nói: nhanh thì 50 năm, muộn thì hơn 100 năm. Ta nói đ ợ t thứ nhất yêu h ọ a yêu tộc một khi công phá thánh triều phòng tuyến, thiên hạ yêu thú nhất định phấn khởi. yêu tộc trí tôn còn chưa đến, long mạch đại lục yêu thú liền bắt đầu sao động, tiến công nhân tộc các triều, yêu tộc hết sức thần kỳ. chúng nó có thể cảm nhận được cường đại yêu thú ý chí. khương trường sinh bỗng nhiên nói kiếm thần bạch kỳ nhắm mắt một người một sói mặc dù hoang mang nhưng vẫn là nhắm mắt. khương trường sinh lập tức thi triển huyễn thần đồng. Vu Tùng nhìn thẳng hắn, trong nháy mắt hốt hoảng. Vừa rồi hỏi vấn đề, hắn lại lần nữa hỏi một lần. Vu Tùng t ê n này thật đúng là đàng hoàng, cũng không hề nói dối. Khương Trường Sinh đối với hắn ấn tượng còn không sai, liền không tiếp tục nhiều làm khó dễ. Cách không hút ra trong phòng bút mực trang giấy, nhưng Vu Tùng đem chính mình mạnh nhất một bộ tuyệt học chép lại. Kiếm Thần âm thầm kinh hãi, không dám mở mắt, não bổ rất nhiều. Bạch Kỳ thì đã thành thói quen, biết được Khương Trường Sinh lại tại vận dụng yêu thuật. Vu t ủ n g vung bút tốc độ rất nhanh, cũng không lâu lắm, hắn liền viết xong. Khương Trường Sinh đem bút mực trang giấy truyền trở về phòng bên trong, sau đó giải trừ Huyễn Thần đ ồ n g v ô t ủ n g ánh mắt k h ô phục trong veo, nhìn về phía Khương Trường Sinh. Chờ ngươi thương thế tốt, ngươi liền xuống núi đi. Khương Trường Sinh trở lại đ ị a Linh thụ xuống. Kiếm Thần Bạch Kỳ mở mắt thấy v ô t ủ n g không có có gì thường, bọn hắn không dám nhiều lời. Đa tạ tiền bối. v ô t ủ n g kinh hỉ tiếp tục vận công chữa thương. Khương Trường Sinh thì tại tính toán thời gian, Đại Cảnh nhất định phải nắm chặt thời gian thống nhất thiên hạ như vậy mới phải ứng đối về sau bùng nổ yêu h ọ a Xem ra Đại Cảnh không thể lại chậm rãi chờ đợi. Khương Trường Sinh không có truyền âm cho Thuận Thiên Hoàng Đế, bởi vì Trần Lễ đã đi bẩm báo việc này. Thuận Thiên 10 năm tung hoành thiên hạ độc thân võ giả vu tùng đến đây khiêu chiến ngươi, ngươi tại khiêu chiến của hắn hạ thành công sinh tồn, thu hoạch được sinh tồn ban thưởng, pháp bảo kim lân ngọc diệp x 6 nhị động thiên liền là không giống nhau. nhiều đưa ba mảnh kim lân ngọc diệp khương trường sinh tâm tình tốt chuyển khoảng cách tạo thành trí bảo thêm gần một bước một bên khác hoàng cung trong ngự thư phòng quả nhiên thuận thiên hoàng đế biết được việc này về sau quá sợ hãi mặc dù hắn sống không quá trăm năm nhưng hắn cũng không hy vọng đại cảnh bị diệt vong sư phụ ngươi có thể lưu lại tấn thăng khí vận hoàng triều chi p h á p thuận thiên hoàng đế trầm giọng hỏi trần lễ sư phụ chính là hàn thiên cơ đại cảnh có thể thành tự u vận triều hắn công lao to lớn nhưng hắn võ đạo tư chất không được thủy trung vô pháp bước qua thần nhân sớm đã qua đời dựa theo hắn nói nhìn trộm khí vận người cùng vận triều hoàng đế một dạng mặc dù cảnh giới đột phá tuổi thọ cũng sẽ không như võ giả g i ả i như thế trần lễ gật đầu nói có nhưng cần thời gian đại cảnh kỳ thật đã đủ khí vận hoàng triều tư cách nhưng khí vận lắng động cần thời gian thuận thiên hoàng đế nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt bình tĩnh nói chiến tranh nên mở ra có lẽ đây cũng là đại cảnh cơ duyên. Hôm sau trời vừa sáng, Vu Tùng chuẩn bị rời đi, hắn bái tạ Khương Trường Sinh ân không giết, trước khi đi hắn vẫn là khuyên một câu: Đạo tổ, ta nghe nói ngài một mực bảo hộ đại cảnh, rõ ràng ngài đối đại cảnh tình cảm thâm hậu, nhưng vẫn là sớm ngày rất bỏ đi. Thiên hạ cường đại võ giả hoặc là đi chợ giúp thánh triều, hoặc là rời xa thánh triều tìm kiếm mặt khác sinh tồn chỗ, đại cảnh sẽ liên lụy ngươi. Khương Trường Sinh nhắm mắt lại, không có trả lời. Vu Tùng thấy này, không nói thêm lời, c ấ t tốc xuống núi. Chương 162, để nhất nhân đột phá. Vào đêm, trong mộng cảnh, Khương Trường Sinh nhìn thấy Mộ Linh Lạc, Thánh Phủ thi đấu sau khi kết thúc, Mộ Linh Lạc một mực tại dốc lòng tập võ. Nàng không thiếu tài nguyên, võ học liền thiếu thời gian. Nàng xác thực nỗ lực, khoảng cách kim thân cảnh càng ngày càng gần. Trước sau như một, Khương Trường Sinh hỏi thăm nàng đi vào đến như thế nào, Thánh Phủ có không việc lớn phát sinh? Mộ Linh Lạc bắt đầu giảng giải trong tháng này nghe nói đến sự tình gần đây sư phụ rất ít xuất hiện, nghe nói thánh phủ tại c h ù bị cái nào đó việc lớn, rất nhiều cảnh giới cao đệ tử đều biến mất. Mộ Linh Lạc giàu dĩ nói tình huống như vậy đã xuất hiện rất lâu, chẳng qua là nàng thấy không có ảnh hưởng đến chính mình liền không cùng Khương Trường Sinh để. Khương Trường Sinh nghe xong thuận thế đem chính mình dò thăm tình huống nói ra, Mộ Linh Lạc nghe nghe vẻ mặt càng ngày càng ngưng trọng. Yêu tộc trí tôn nhân tộc đại họa. thánh triều mặc dù thân là mộ gia tử đệ thánh phủ đệ tử nàng đối với mấy cái này cũng hoàn toàn không biết gì cả một là nàng quan hệ nhân mạch đơn giản hai là nàng cảnh giới thấp còn chưa đủ tư cách tiếp xúc ngươi nghĩ như thế nào muốn rời khỏi thánh phủ sao không trường sinh hỏi dùng hắn bây giờ tu vi chạy tới thần cổ đại lục không cần thời gian quá dài mộ linh lạc yên lặng qua một hồi lâu nàng mới vừa mở miệng nói trường sinh ca ca lần này ta phải cự tuyệt ngươi nếu là không có trận này nhân gian đại họa ta đi tìm ngươi tự nhiên không có chút nào gánh vác nhưng bây giờ đại nạn đi đầu ta như rời đi thẹn với thánh phủ càng thẹn với mộ gia huống hồ ta coi như đi tìm ngươi chẳng qua là nhiều sống một đoạn thời gian thôi một khi nhân tộc thụ hại chúng ta lại có thể tránh bao lâu không trường sinh trong lòng vui mừng mộ linh lạc nhìn như sợ phiền toái thật đến tai vạ đến nơi nàng lại không sợ nói rõ hắn từ nhỏ giáo thì tốt hơn kỳ thật hắn có thể dùng đạo giới mang đi mộ r a nhưng cái này bại lộ đạo giới ngược lại yêu tộc đại họa còn có một quãng thời gian chờ một chút cũng giống vậy dùng mộ linh lạc cảnh giới trước mắt thánh phủ không có khả năng điều động nàng đi tới chiến trường khương trường sinh nói nếu là thánh phủ cần ngươi đi tới thánh triều nhớ ký cáo chi ta mộ linh lạc gật đầu nói yên tâm đi những cái kia tan biến đệ tử đều ít nhất là càn khôn cảnh ta khoảng cách càn khôn cảnh còn kém xa lắm nàng một mặt sầu lo không nghĩ tới chính mình nhân sinh đem tao ngộ trận này thiên cổ kiếp nạn nàng có khương trường sinh bảo hộ cái kia m ộ ra đâu nàng nhìn khương trường sinh hỏi trường sinh ca ca ngươi nói chúng ta nhân tộc có thể chống nổi kiếp nạn này sao khương trường sinh nói có lẽ có thể coi như không thể ta cũng sẽ bảo hộ ngươi trời đất bao la tổng có địa phương không có yêu vật m ộ linh lạc bị hắn cảm động đến cười nói thánh p h ủ nếu thật là gánh không được ta đây liền g i ế t ra khỏi trùng vây tiến đến tìm ngươi Khương Trường Sinh chiêu chọc nói, cái kia ngươi nắm chắc thời gian mạnh lên, cũng đừng chết ở nửa đường lên. Hai người bắt đầu đấu võ mồm, không khí khẩn trương đi theo hòa tan. Một lúc lâu sau, Khương Trường Sinh mở to mắt đối với Mộ Linh Lạc lựa chọn, hắn có thể hiểu được, dù sao Mộ Linh Lạc cũng có người nhà của mình, còn có mấy chục năm, đến lúc đó không nói cứu vớt nhân tộc, bảo vệ Mộ Gia h ẳ n là chuyện đương nhiên. Khương Trường Sinh yên lặng nghĩ đến, hắn lúc trước tính qua thánh triều người mạnh nhất mạnh bao nhiêu. đồng dạng không tại hệ thống đã biết phạm vi bên trong, hắn thấy chính mình hẳn là có sức tự vệ. Cho tới bây giờ, hắn còn không có kiểm chắc đến hương hỏa giá trị vượt qua ngàn vạn tồn tại, yêu tộc chí tôn, thánh triều người mạnh nhất không có khả năng cao tới mấy chục cước hương hỏa giá trị đi, cái kia quá bất hợp lý. Mặc kệ như thế nào, hắn vẫn là muốn đánh giá cao tương lai kẻ địch để tránh lật xe. Nếu thật là gặp được không thể đối đầu tồn tại, hắn trực tiếp đem chính mình để ý người chứa vào đại giới. hắn thì thi triển ngũ hành động thuật ngao du thiên hạ không tin yêu tộc thật có thể đuổi giết hắn đến chết hắn thậm chí có thể dùng cửu thiên huyền biến biến thành yêu vật đương nhiên đó là hạ hạ sách nhân tộc nếu có thể thắng cái kia tốt nhất hắn còn cần người cung cấp khổng lồ hương hỏa giá trị khương trường sinh không nghĩ nhiều nữa chuyên tâm luyện công thuận thiên 11 năm chỉnh đốn 11 năm đại cảnh cuối cùng lần nữa lộ ra răng n a n h hoàng đế hạ chiếu chiếu cáo thiên hạ bách tính hắn đem kế thừa các triều đại tiên đế ý chí thống nhất thiên hạ hắn không có cho kẻ địch tăng thêm không lý lẽ tội danh mà là trực tiếp thản lộ chính mình hùng tâm thiên hạ bách tính đều là duy trì các biên cảnh phiên vương bắt đầu xuất binh đại cảnh chuẩn bị trước đem chung quanh vương triều chiếm đoạt lại lên phía bắc tiến đánh đông hải vương triều phạm la nguyện ý chủ động đầu hàng vương triều hoàng đế hứa hẹn nhường hắn hoàng thất giữ lại châu phủ địa vị nếu là không theo vậy liền mạnh đánh trong vòng một tháng có tới 9 vị phiên vương lãnh binh chinh chiến, binh lực đi đến 10 phần đáng sợ con số. kinh thành trở nên bận rộn, mỗi ngày đều có binh sĩ ra ra vào vào. vạn lý điều càng là tại đại cảnh chi bên trên giao thoa. một ngày này, gia diệp thần tăng đến đây bái phỏng khương trường sinh. hắn sở dĩ tới kinh thành là mang chu tuyệt thế vào chân võ cát tích l ũ võ học. chu tuyệt thế tập võ thiên tư hơn người, hắn chuẩn bị thu nạp thiên hạ võ học, tự sáng tạo một bộ trước nay chưa có thần công. g i à d i ệ p thần tăng đối với hắn cực kỳ yêu thương giữ lại tên tục chính là chứng minh tốt nhất chân long tử chính là môn phái võ lâm đệ tử không sớm thì muộn hoàn tục vì đại cảnh hiệu lực cho nên quy củ không có sâm nghiêm như vậy khương trường sinh cùng g i à d i ệ p thần tăng ngồi đối diện uống trà g i à d i ệ p thần tăng cảm khái nói đại cảnh động như lôi đình thật sự là cường thịnh bần tăng xem cái này khí vận x á c thực có chiếm đoạt thiên hạ khí thế khương trường sinh cười nói còn kém xa lắm. hy vọng chân long tự có thể vì đại cảnh nhiều bồi dưỡng cường đại võ giả chinh chiến thiên hạ chiến tuyến thật dài cần rất rất nhiều tướng lĩnh hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát già diệp thần tăng rốt cuộc nói xuất từ mình ý đồ đến nói bần tăng lần này đến đây ngoại trừ đưa đ ồ nhi vào chân võ các cũng muốn thuận tiện nhắc nhở đạo tổ hôm đó tập kích ta người thần bí tại chân long tự lưu lại vô cực ấn vô cực ấn chính là vô cực hải minh mang tính tiêu chí ấn ký vô cực hải minh thế lực cực lớn phân bố tại trong hải dương Tung tích khó tìm, cao thủ nhiều như mây, ngài có thể phải cẩn thận. Khương Trường Sinh nghe xong, lúc này trong lòng hỏi thăm, vô cực Hải Minh người mạnh nhất mạnh bao nhiêu? Cần tiêu hao 1 t r i ệ u 9 h n g h ì n hương hỏa giá trị, có hay không tiếp tục vậy mà nhanh muốn đạt tới tứ động thiên? Có ít đồ, như thế mạnh làm sao không đến đoạt? Chẳng lẽ vị kia người mạnh nhất căn bản không tại vô cực Hải Minh bên trong, tại chỗ rất xa bế quan luyện công, hắn t h ỉ n h t h o ả n g liền sẽ tính phụ cận vùng biển người mạnh nhất. thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trăm vạn cấp hương hỏa giá trị cao thủ đại bộ phận thời điểm đều là dùng mười mấy vạn hương hỏa giá trị là nhất mạnh khương trường sinh tiếp tục tính toán một thoáng vô cực hải minh bên trong đệ nhị cường giả cũng mới 110 vạn hương hỏa giá trị khoảng cách to lớn bất quá nói tóm lại vô cực hải minh s á c thực mạnh mẽ đơn thần đỉnh tiêm chiến lực đã vượt qua thần cổ đại lục người mạnh nhất không h ổ là chế bá hải dương thương hội khương trường sinh nói ta biết rồi gia diệp thần tăng cũng không có đợi lâu rất nhanh liền rời đi. sau khi hắn rời đi, khương trường sinh lần nữa diễn toán long mạch đại lục tình huống chung quanh. thiên hải đệ nhất nhân vậy mà theo mười mấy vạn hương hỏa giá trị mãnh liệt nhảy lên đến 50 vạn hương hỏa giá trị, xem ra là theo nhất động thiên đột phá tới nhị động thiên. đột phá bản thân liền là thực lực bay vọt, cho nên đối phương không có khả năng đi đến 49 vạn hương hỏa giá trị mới đột phá. như thế đột phá, liền phòng một vạn hương hỏa giá trị quá vô nghĩa. khương trường sinh nghe trương anh đề cập qua thiên hải đệ nhất nhân. Diệp Tâm Địch, một tên thu hoạch được thượng cổ võ đạo truyền thừa Thiên Kiêu đã từng dùng càn khôn cảnh đánh lui nhất động thiên xích Nguyệt lão tổ. Bực này chiến tích đặt vào Thánh phủ cũng tuyệt đối là số một số hai thiên tài. Thật hy vọng hắn tới khiêu chiến ta à? Đáng tiếc, không oán không c ử u Khương Trường Sinh trong lòng cảm khái, hắn lại tính toán một thoáng chung quanh vùng biển, trừ hắn ra mạnh nhất người chính là Diệp Tâm Địch, vô t ù n g cũng là chạy rất nhanh, đã kiểm chắc không đến hắn. Thiên Hải. một tòa đào hoang bên trong đỉnh núi bên trên đứng thẳng một tòa tàn phá cung điện tam động thiên ta đây nhất định phải đi nhìn một cái một đạo hơi lộ ra băng lãnh thanh âm vang lên kẻ nói chuyện là một tên bạch y nam tử khuôn mặt tuấn lãng thoạt nhìn chỉ có 30 tuổi ra mặt tóc dài tùy ý chói ở sau ót hai sợi tóc dài rơi vào gương mặt bên cạnh cả người lộ ra 10 phần cao ngạo thiên hải đệ nhất nhân diệp tầm địch vô cực hải minh đà chủ trình viêm đứng ở trước mặt hắn buông tay nói đó cũng không phải là bình thường tam động thiên trước đó quét ngang các đại vùng biển vu tùng đã thảm bại trong tay hắn vu t ủ n g cũng có cùng cảnh giới vô địch tên tuổi diệp tâm địch vẻ mặt đạm mạc khẽ nói nếu không phải ta đang bế quan cái kia vu tùng đã sớm ngã vào ta dưới chân mặc dù ta không đột phá cũng có thể hại gục hắn trình viêm từ chối cho ý kiến diệp tâm địch nhìn chăm chăm hắn nói ngươi chuyên tới liền là nói cho ta biết đại cảnh đạo tổ mạnh mẽ xem ra các ngươi vô cực hải minh cũng để mắt tới long mạch đại lục trình viêm nói không sai chúng ta nghĩ muốn tiêu diệt đại cảnh trợ phụ thuộc vương triều thống nhất long mạch đại lục diệp tâm địch chậm rãi đứng dậy nói nếu muốn lấy ta làm đao vậy liền cùng ta chiến một trận đi coi như giúp ta chuyển động gân cốt trình viêm sắc mặt đại biến oanh khủng bố chân khí bùng nổ chỉnh tòa cung điện trực tiếp vỡ nát như là núi lửa bùng nổ chân khí cột sáng bay lên tách ra trên trời vân tiêu trình viêm cấp tốc nhảy ra rơi vào hơn 10 d ặ m bên ngoài trên mặt biển. hắn mặt mũi tràn đầy kiêm kỵ nhìn trên đảo nhỏ hùng vĩ cột khí. Diệp Tầm Địch, ngươi điên rồi sao? Trình Viêm nổi giận mắng. tiếng nói vừa ra, phía sau hắn xuất hiện một đạo thân ảnh đưa lưng về phía hắn. chính là Diệp Tầm Địch. Diệp Tầm Địch cả người vòng quanh màu trắng khí diễm, tóc đen phất phới. hắn dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn sau lưng Trình Viêm, ánh mắt lang lệ, lạnh giọng nói: vì võ mà điên, ngươi có cái nhìn. Trình Viêm dọa đến lập tức nhảy ra, nhưng lần này Diệp Tầm Địch đuổi sát hắn tới, nửa nén hương thời gian sau, c ộ c tiếng bước chân tại hóa thành phế tích trên đảo nhỏ vang lên. Diệp Tầm Địch rơi xuống đất, hắn một tay nắm lấy Trình Viêm đầu. Thời khắc này Trình Viêm máu me khắp người, chật vật không chịu nổi. Hắn hơi nhược nhìn Diệp Tầm Địch, đầy mắt vẻ sợ hãi. Diệp Tầm Địch buông tay, đưa hắn vứt trên mặt đất, quay người hướng tòa kia sụp đổ cung điện đi đến, để lại một câu nói: Ta cùng đạo tổ cuộc chiến. không có quan hệ gì với vô cực hải minh nếu là ta cùng đạo tổ sau chiến tranh vô cực hải minh dám đối đạo tổ động thủ đó chính là đối địch với ta cút đi trình viêm nghiến răng nghiến lợi hắn chật vật đứng dậy cũng không dám nói dọa quay người bay về phía chân trời rời xa đảo nhỏ về sau sắc mặt của hắn trở nên vô cùng khó coi thân thể vẫn đang run rẩy đáng chết hắn như thế nào như thế mạnh mẽ thượng cổ võ đạo lại bá đạo như vậy chờ hắn bước vào tam động thiên chẳng phải là vô địch thiên hạ t r í n h viêm trong lòng tràn ngập hoàng hốt cùng sát ý. Như thế thiên tư còn đối vô cực hải minh vô lễ như thế, nhất định phải nghĩ biện pháp diệt trừ. Chỉ là trừ hành tung phiêu miểu minh chủ minh bên trong lại có bao nhiêu người có thể hoàn toàn ngăn chặn diệp tâm địch? Bang chủ cũng không phải h ắ n có thể sai khiến. Chương 163, t h i ê n hạ đ ế nhất tư chất toàn thành cầu chiến tin đại cảnh đông lâm châu một tòa bị dãy núi v ờ n quanh trong thành trì ngựa xe như nước thương nhân võ giả khắp đường phố ẩm. một tên thiếu niên bị ném ra sòng bạc rơi vào trên đường phố ngay sau đó một tên khôi ngô đại hán đi tới mắng danh con lần sau lại đi vào lão tử không phải cắt ngang chân của ngươi thiếu niên người mặc tràn đầy miếng vá áo vải mái tóc dài của hắn bị một đầu khăn lau bàn trên đầu hắn vỗ vỗ cái mông đứng dậy mắng tiểu gia ta bằng và thực lực thắng tiền các ngươi không chơi nổi cẩn thận ta cáo quan phủ khôi ngô đại hán mắng vậy ngươi đi cáo chỉ cần ngươi dám cáo Sáng sớm đã đem ngươi sâu ở trước cửa thành, ngươi tin hay không? Thiếu niên bị hồ dọa, chỉ có thể hừ hừ nói, thổi đến lợi hại, ta không tin, nhưng ta lười nhắc cùng ngươi so đo. r ớ t lời, hắn nhanh chân liền chạy. Khôi Ngô đại hán gắt một cái đàm, quay người tiến vào sòng bạc. Thiếu niên một đường chạy mấy con phố, mới vừa chậm dần bước chân, hắn v ú t v ú t chính mình cái mông, nhe răng nhếch miệng, thật đau a, cẩu vật, ta những năm này cung các ngươi bao nhiêu tiền tài, thắng các ngươi điểm, làm sao vậy? thật sự là không nể tình. hắn tên Dương Chu, năm nay 16 tuổi, sinh tại bình thường nông hộ nhà, trong nhà có bảy thanh người, đại ca thích đọc sách, đang cố gắng khảo thủ công danh. Hắn tỷ tỷ của hắn muội muội cũng một mực đợi tại khuê trung học theo t h ù a liền hắn bình thường chơi bời lêu lỏng. Dương Chu hùng hùng hổ, hổ hổ hướng trong nhà đi, rất nhanh hắn liền bắt đầu kêu r ê n lại không có tiền, đụng, hắn bỗng nhiên gặp được một người, đâm đến hắn về sau lảo đảo hai bước, hắn d ơ n g mắt nhìn về phía đối phương. nổi giận mắng không mọc mắt hắn còn chưa có nói xong liền s ử n g sốt bởi vì đối phương dáng dấp hảo tuấn dù cho là nam nhi hắn vì đó kinh ngạc tán thán nhất là đối phương khí chất hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này khí chất người chính là khương trường sinh khương trường sinh nói mọc mắt còn sinh trưởng hai cái ta đều dừng bước lại ngươi lại đụng vào ngươi nói người nào không mọc mắt dương chu xấu hổ cười một tiếng ôm quyền xem như nhận lỗi sau đó lách qua khương trường sinh Khương Trường Sinh bỗng nhiên gọi lại hắn, nói: Ngươi muốn học võ sao? Dương Chu dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía hắn, nói: Đương nhiên muốn. Ngươi dạy ta à? Đúng a, ta dạy cho ngươi. Khương Trường Sinh mỉm cười nói, quan sát tỉ mỉ Dương Chu. Mấy ngày trước, hắn dùng Hương h ỏ a Diễn Toán Long Mạch Đại Lục võ đạo thiên phú mạnh nhất người, chính là Dương Chu. Trùng hợp Dương Chu còn chưa bái sư, cũng không có lớn lên. Dương Chu cảnh giác mà hỏi, tìm ngươi tập võ cần bao nhiêu tiền? hắn nhớ tới tuổi nhỏ lúc gặp phải lão khất cái dùng một bản mù vẽ bí tịch lừa gạt đi hắn m 0 ờ i đồng tiền vẫn là hắn theo đại ca giường bên cạnh sở tới khương trường sinh cười nói không cần tiền muốn ngươi người cùng ta tập võ từ nay về sau ngươi liền phải vì ta hiệu lực hắn quan sát dương chu mấy ngày tiểu tử này liền là trợ búa lưu manh cũng may không tính quá xấu chẳng qua là yêu lưu luyến tại sòng bạc khi dãy nhà bên tiểu hải dương chu cao mày nói ngươi không phải là ma đạo võ giả a Hắn nghe nói qua những cái kia ma đạo môn phái liền ưa thích lừa gạt thiếu niên hiến thân từ đó rơi vào ma đạo làm chút chuyện thương thiên hại lý Khương Trường Sinh bắt lấy bờ vai của hắn thả người vọt lên mang theo hắn bay lên trời cúi xem cả tòa thành trì Dương Chu chừng to mắt mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được Khương Trường Sinh đi theo rơi xuống đất buông ra tay phải Dương Chu một cái lảo đảo ngồi sập xuống đất hắn lập tức đứng lên kích động nói ta nguyện ý ta nguyện ý cùng ngài tập võ cái gì ma đạo mặc kệ hắn chính là muốn biến thành người lợi hại như vậy đến lúc đó trở lại đánh bạc những cái kia cẩu vật còn dám ném hắn khương trường sinh theo trong tay áo móc ra một túi tiền ném vào trong ngực hắn nói cùng trong nhà ngươi người cáo biệt số tiền kia coi như ngươi sớm vì cha mẹ dưỡng lão sáng sớm ngày mai ngoài thành chờ ta chỉ cần ngươi rời đi thành ta liền có thể tìm tới ngươi tiếng nói vừa ra khương trường sinh hư không tiêu thất dương chu mở ra túi tiền phát hiện bên trong tất cả đều là bạc hắn cực kỳ hưng phấn chợt hắn đem túi tiền cất kỹ cảnh giác nhìn về phía chung quanh kỳ quái vừa rồi người kia mang ta p h i thiên làm sao người chung quanh không có phản ứng dương chu âm thầm kỳ lạ có thể tiền là thật hắn lười suy nghĩ nhiều ngày kế tiếp giữa trưa dương chu đứng tại long khởi quan trước cổng chính vẻ mặt ngốc trệ kinh kinh thành thực sự là long khởi quan dương chu nhìn khách hành hương trường long trước sơn môn nói lắp bắp. Hắn mặc dù từ nhỏ không hề rời đi qua thành trì, nhưng hắn cũng đã được nghe nói Long Khởi Quan tên. Đây chính là đại cảnh đệ nhất thánh địa. Khương Trường Sinh đưa hắn nhét vào dưới chân núi, nhường chín hắn h lên núi. Dương Chu bị võ phong kinh diễm đến, ven đường, hắn hướng mặt k h á c khách hành hương hỏi thăm đây là chỗ nào, hỏi ba lần đều lọt vào bạch nhãn, hắn liền không dám hỏi nhiều. Một đường bước nhanh lên núi, sau đó thấy được Long Khởi Quan ba chữ. Theo Đông Lâm Châu đến Tỳ Châu. ít nhất cách xa 8 vạn dặm. hắn làm sao cảm giác chỉ bay trong chốc lát? Lúc này, một nữ tử đi tới, chính là thanh nhi. thanh nhi đánh giá dương chu, hỏi: ngươi chính là dương chu? dương chu lấy lại tinh thần mà đến, nói: ta là, ta gọi dương chu là. hắn vừa định đề khương trường sinh, nhưng đột nhiên ý thức được chính mình không biết tên của đối phương. đi theo ta, từ nay về sau, ngươi chính là long khởi quan đệ tử, bái ta làm thầy. tình huống của ngươi ta đã hiểu rõ. ngươi trước kia tập tục xấu không cần xuất hiện nếu là bị ta phát hiện ta tuyệt không nương tay. Thanh Nhi vớt xuống lời nói này liền quay người hướng đi quan nội Dương Chu vội vàng đuổi theo. Một bên khác Long Khởi Sơn trong đ ỉ n h viện Khương Trường Sinh mắt thấy Dương Chu v à quan sau thu hồi tầm mắt. Dương Chu thiên tư bất phàm mặc dù không có tập võ hắn giác quan siêu việt phàm nhân cho nên hắn có thể nghe được bài trong ấm tiếng vang từ đó phán đoán lớn nhỏ cũng chính bởi vì thắng nhiều bị sòng bạc ném đến đường lớn bên trên. còn không thu tiền tài. Bây giờ đại cảnh phổ biến võ đạo chi phong, nhưng đông lâm châu khoảng cách t i châu quá xa, trời cao hoàng đế xa, võ đạo bị quyền quý nắm khống, cho nên dương chu từ nhỏ không có tập võ. Nếu như hắn một mực đợi trong thành, này tối cường thiên tư liền muốn mai một. Hắn quan sát qua dương chu gân cốt, hết sức kỳ lạ, luận cường độ không bằng khương tiễn bình an. c h ậ t nhìn, tựa hồ không có gì đặc thù. Tại phi hành trên đường, hắn cố ý chậm dần tốc độ, quan sát tỉ mỉ. Nguyên lai Dương Chu trong cơ thể có chín đạo đặc thù huyệt đạo, cần chân khí kích thích. Một khi đả thông, kỳ kinh bát mạch nhất định thuế biến. Loại tình huống này cực kỳ thần kỳ. Khương Trường Sinh cũng là lần đầu nhìn thấy. Hắn đã bàn giao Thanh Nhi, nhưng Dương Chu trực tiếp học tập Đại Chu Thiên Thần Công. Dương Chu gia nhập cũng không có cho Long Khởi Quan mang đến ảnh hưởng, bởi vì bây giờ Long Khởi Quan đệ tử đã gần vạn, nhiều một người rất khó bị phát hiện. Một tháng sau, đêm khuya, Khương Trường Sinh mở to mắt, mấy tức về sau. Kiếm Thần cũng mở to mắt nhìn về phía võ phong khá lắm, này mới luyện một tháng Dương Chu vậy mà luyện thành đại Chu Thiên Thần Công tầng thứ nhất, lợi dụng chân khí thành công đả thông huyệt đạo, n g a n h đón thuế biến võ phong bên trên võ đạo linh khí đang ở hướng hắn dũng mãnh lao tới, trợ giúp hắn thối luyện thể phách. Cũng may Khương Trường Sinh sớm đã thông báo, khiến cho hắn một mình một gian phòng, cho nên không làm kinh động đệ tử khác. Kiếm Thần nhìn về phía Khương Trường Sinh nói. Long khởi quan bên trong t ự a hồ xuất hiện một vị thiên tài ghê gớm. Ta có thể đi nhìn một chút sao? Khương Trường Sinh gật đầu. Kiếm thần lập tức tan biến tại trên mái hiên. Bạch Kỳ mở to mắt, hiếu kỳ nói: thậm chí ngay cả kiếm thần đều kinh động. Xem ra này vị đệ tử không đơn giản a. Trực trực chủ nhân, Long khởi quan cuối cùng có thiên tài ghê gớm. Không biết so với Chu Tuyệt Thế, Ngọc Thanh Uyên như thế nào. Trước đó nghe nói Chu Tuyệt Thế, Ngọc Thanh Uyên tên lúc nó liền âm thầm chửi bậy. đ ề nhị thánh địa. thứ tam thánh địa đều có thiên tài danh chấn thiên hạ long khởi quan tại sao không có trước kia hoàng xuyên tính một vị nhưng hoàng xuyên đã g i ả khương trường sinh nói hắn càng mạnh mặc dù tìm kiếm dương chu liền xài một điểm hương hỏa giá trị nhưng đó là bởi vì dương chu quá yếu cũng không phải là tư chất không được hắn bây giờ đã suy nghĩ ra được hương hỏa giá trị chỉ án cảnh giới công lực phân chia cũng không thể đại biểu thực lực cụ thể không chỉ là kiếm thần thanh nhi hoàng duyên lăng tiêu cũng bị kinh động dồn dập đi vào dương chu đình viện nhìn thấy kiếm thần hiện thân ba người lập tức hành lễ khương trường sinh ngẩng đầu tầm mắt xuyên thấu tiên vụ nhìn lên bầu trời minh nguyệt lẩm bẩm nói lại là một vòng tốt minh nguyệt từ đại cảnh khai chiến về sau trong vòng nửa năm tin chiến thắng liên tục thậm chí có bốn phương vương triều chủ động đầu hàng trực tiếp nhường phiên vương tiến đến tiếp quản giang sơn thuận thiên hoàng đế cũng không có nhàn r ỗ i điều động đại lượng văn thần võ tướng tiến đến cũng không tính đem mới thu địa bàn giao cho phiên vương Phên Vương nhóm mặc dù không vừa lòng nhưng cũng không dám phản bác. Ai cũng biết hiện thời bệ hạ đến nhân Vương t r u y ề n thừa võ công cao cường, lại thêm đạo tổ bảo hộ, đừng nói tạo phản, bọn hắn thậm chí không dám đối thuận thiên hoàng đế để một chữ không. Làm đại cảnh đang điên cuồng khuất trương lúc Dương Chu tại Long Khởi Quan cũng bắt đầu thanh danh vang dội. Bất luận cái gì ngoại công, hắn xem một lần liền sẽ. Nhưng các đệ tử gọi thẳng vị thứ hai Chu Tuyệt Thế h o à n h không xuất thế, Dương Chu cũng rất kỳ quái. hắn trước kia nhìn qua võ giả biểu diễn võ công khi đó có thể không nhớ được hắn cảm thấy là vị kia tựa như tiên nhân một dạng tiền bối ban cho thiên phú của hắn hắn tới long khởi quan có nhất đoạn tháng ngày biết được vô cùng tuổi trẻ vừa anh tuấn áo bào trắng đạo nhân chỉ có một vị đạo tổ cũng chỉ có đạo tổ có thể làm cho hắn trực tiếp bái nhập thanh nhi môn hạ hắn đối đạo tổ trong lòng còn có cảm kích trong lòng cũng nhẫn nhịn một cỗ sức lực không thể để cho đạo tổ thất vọng một ngày này thanh nhi đến đây bái p h ỏ n g nàng cũng không phải là tới cáo chi Dương Chu tình huống mà là mang đến một phong thư nói đạo trưởng xảy ra chuyện lớn hiện tại toàn thành lưu truyền này tin đây là một phong khiêu chiến thư trên đó viết Thiên Hải đ y nhất Diệp Tầm địch cầu chiến mùng một tháng sau tại võ phong đỉnh chớp cùng ngài quyết chiến Khương Trường Sinh mở mắt tiếp nhận này tin mừng thầm trong lòng kiếm thần cao mày nói Thiên Hải đệ nhất nhân chẳng lẽ là vì vật kia tới Bạch Kỳ bay chảo nói không có việc gì người nào tới đều phải bại. Nó đến, mộ anh hùng rất lâu không có người mới. Khương Trường Sinh nói, cái này người cũng là sẽ chỉnh chút nhiều kiểu. Không tệ không tệ, đáng giá khen ngợi. Đây không phải cho hắn hiển thánh cơ hội, có lẽ hắn còn có thể bởi vậy bắt tù binh Thiên Hải Hương Hòa Giá trị. Thanh Nhi bất đắc dĩ nói, nghe nói không chỉ là kinh thành có, có một đám thần bí võ giả tại Trắng Trận Tản này tin, b à g h i vệ đều bắt không được bọn hắn. Khương Trường Sinh nói, hắn nếu muốn đến, vậy liền tới. hắn ngừng một chút nói mấy ngày nữa mang tiểu tử kia đi chân võ các đi thừa dịp chu tuyệt thế còn chưa rời đi vừa vặn khiến cho hắn bị kích thích miễn cho hắn bành trướng chương 164, t ậ p võ bao nhiêu năm võ phong quyết chiến tốt tiểu tử này gần nhất quả thật có chút tung bay thanh nhi gật đầu nói nàng một mực đối dương chu mang theo thành kiến tiểu tử này tập võ tư chất đi mạnh nhưng tổng yêu cùng đệ tử khác đánh c ư ợ cái gì đều có thể c ự c thật sự là có hại long khởi quan tập tục chịu mấy lần đánh dương chu mỗi lần đều là cam đoan lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa sau đó tiếp tục phạm ngoại trừ thích đánh cược tiểu tử này cũng là không có mặt khác không tốt ham mê đối nữ đệ tử cũng hết sức quy củ thậm chí có thể nói hắn càng ưa thích cùng nam đệ tử chơi bởi vì nam nhân ở giữa dễ dàng nhất đánh cược thanh nhi sau khi rời đi khương trường sinh thì tính toán một thoáng diệt tầm địch thực lực đã đi đến 60 vạn xem ra gần nhất công lực lại có tinh tiến bất quá 60 vạn có thể không đáng chú ý Khương Trường Sinh bắt đầu chờ mong tháng sau quyết chiến. Bạch Kỳ Kiếm Thần thì trò chuyện lên Dương Chu. Kiếm Thần đối Dương Chu khen không dứt miệng, cảm thấy Dương Chu có không kém hơn Khương Tiễn Thiên Tư. Kiếm Thần nhìn ra Dương Chu thể chất không đơn giản, có một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh đang nổi lên lấy. m ộ t khi bùng nổ, khi đó Dương Chu đem triệt để nhất phi trùng thiên. Chân võ cát ở vào kinh thành hoàng cung bên cạnh, chính là trong kinh thành cao nhất lâu tháp, hết thảy 9 tầng. Mỗi tầng lâu bên ngoài trên hành lang đều có bạch y vệ thủ vệ. phương viên đường đi còn có cấm quân tuần tra từng người từng người võ giả theo chân võ các bên trong gia ra, ra vào vào muốn nhập chân võ các đều là tại võ khoa bên trên có công danh người cũng hoặc là tam đại thánh đ ị a đề cử tới thanh nhi mang theo dương chu đi vào trước cổng chính dương chu rất là hưng phấn kinh thành có thể so sánh hắn quê quán phồn hoa được nhiều đối với chân võ các hắn càng là hướng tới đã lâu ngươi cầm lấy này tấm lệnh bài đi vào đi nghĩ đợi bao lâu đều được sau khi đi ra không được tại thành bên trong du đãng nếu là bị ta phát hiện ngươi đi sòng bạc, ta sẽ chặt tay của ngươi. Thanh Nhi đem một tấm lệnh bài ném cho Dương Chu, mặt không thay đổi nói ra. Dương Chu cười hắc hắc nói, yên tâm đi, sư phụ, ta thật không cá cược, mà lại ta còn muốn xem đạo tổ cùng Thiên Hải đệ nhất nhân quyết chiến, ta sẽ mau chóng học xong bên trong võ học. Ven đường đi ngang qua võ giả hướng hắn quang tới khinh bỉ tầm mắt. Học l ư ợ t chân võ các võ học. Nói đùa cái gì? Thanh Nhi quay người rời đi. Dương Chu bước nhanh đi vào chân võ c á c Không đến ba ngày, hắn liền đưa tới rất nhiều võ giả chú ý. Hắn đọc sách tốc độ thật sự là quá nhanh. Ỉ vào hoàng đế ban cho chân võ lệnh cấp tốc giả quét dưới đáy hai tầng võ học. Mới đầu có người cảm thấy hắn đang giả vờ. Kết quả hắn trực tiếp tại chân võ các đại sảnh biểu diễn 10 bộ võ học, đem người vây xem chấn kinh đến. Trong ngự thư phòng, Thuận Thiên hoàng đế nghe bạch y vệ hồi báo hứng thú. Dương Chu Long khởi quan đệ tử rốt cuộc đã đến. Thuận Thiên Hoàng Đế cùng thiên hạ võ lâm một dạng đều đang chờ mong Long Khởi Quan sẽ sinh ra như thế nào thiên tài có đạo tổ tọa chấn Long Khởi Quan không nên so vùn g u y ệ t Thế gia chân Long tự yếu bây giờ cuối cùng xuất hiện hạt sống tốt Thuận Thiên Hoàng Đế mở miệng nói điều tra một chút Dương Chu lai lịch vâng Bạch Y vệ lập tức lui xuống đi Dương Chu cũng không phải là tại đạo tổ dưới gối tập võ cho nên Thuận Thiên Hoàng Đế nhất định phải lưu một cái tâm nhãn sau nửa tháng chân võ các tầng thứ bảy. Dương Chu một bên ngáp, vừa đi lên lầu. Tầng này so tầng thứ sáu thanh tĩnh không ít. Hắn vừa đi tới liền nhìn thấy một người ngồi tĩnh tọa ở trong lầu đất t r ố n g bên trên. Trầm tư suy nghĩ trước mặt trưng bày 10 b ả n mở ra võ học, chính là Chu Tuyệt Thế. Dương Chu hứng thú đi đến Chu Tuyệt Thế sau lưng, híp mắt mắt nhìn y i Chu Tuyệt Thế phát giác được Dương Chu đến, nhưng cũng không có để ở trong lòng, bởi vì lúc trước cũng có người đến xem hắn, hắn đã có thể làm được tâm vô bảng vụ, 10 bản nội công khá lắm. ngươi không sợ tẩu hòa nhập m a sao? Dương Chu nhịn không được thấp giọng hoảng sợ nói. Chu Tuyệt Thế không có phản ứng đến hắn. Dương Chu xem trong chốc lát, chừng to mắt, tự nhủ này mười bộ nội công lại có chỗ giống nhau, thậm chí có thể bổ sung nếu là tập hợp hợp lại cùng nhau, có lẽ có thể sáng tạo ra một bộ hoàn mỹ công pháp. Chu Tuyệt Thế nghe xong, nhịn không được quay đầu nhìn về phía hắn, hỏi ngươi có thể phát giác được này ảo diệu bên trong? Dương Chu đi theo ngồi xuống, quét một vòng, c h ầ m chậm nói. Ý nghĩ của ngươi không sai, đáng tiếc những công pháp này vẫn là quá yếu. Mặc dù sáng tạo ra không có thiếu hụt nội công, nhưng hắn cường độ cũng không đáng chú ý. Chu tuyệt thế nhíu mày hỏi, ngươi là người phương nào, đến từ gì phái? Dương chu quay đầu cười nói, ta gọi Dương chu, đến từ Long khởi quan. Long khởi quan. Chu tuyệt thế h í t mắt, trong lòng nhất thời cân bằng. Long khởi quan có thể là đại cảnh đệ nhất thánh điện, xuất hiện không kém hơn hắn thiên tài cũng hợp tình hợp lý. Dương chu đứng dậy. chuẩn bị rời đi. chu t u ệ t thế mở miệng hỏi, ngươi đối ta muốn sáng tạo công pháp thật không có hứng thú. dương chu khoát tay áo nói, còn không sai, nhưng ta cảm thấy không cần thiết, quá sớm sáng tạo công pháp không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. thiên hạ này võ học không đủ ngươi dùng sao? chờ ngươi đi đến cảnh giới cao, lại sáng tạo võ học lúc chắc chắn vượt xa ngay lập tức. chu t i ệ t thế như có điều suy nghĩ, đột nhiên cảm giác được có chút đạo lý. hắn hiện tại hoang mang chỗ, chờ hắn đi đến cảnh giới cao. chắc chắn không là vấn đề mà lại theo hắn cảnh giới càng ngày càng cao hắn t i ế p xúc đến công pháp chắc chắn càng ngày càng mạnh chu tuyệt thế đối dương chu sinh ra một vẻ kính nể người này võ đạo nội tình rất mạnh thoạt nhìn tuổi trẻ chẳng lẽ là tập võ mấy chục năm cao thủ hắn nhưng là biết đạo tổ long khởi quan đại đệ tử am hiểu chú nhan chi thuật rất nhiều quan lại quyền quý muốn cầu này thuật đều không cưỡng cầu được chu tuyệt thế lập tức đứng dậy bắt kiệt dương chu bước chân dương chu đi chỗ nào hắn theo tới chỗ nào hắn phát hiện dương chu cùng hắn đồng dạng đối với bình thường võ học liếc mắt liền sẽ quả nhiên là cao nhân đến mức dương chu công lực thấp hắn thấy đây là một loại ngụy trang thoáng chớp mắt mùng một tháng sau đến sáng sớm ánh nắng theo ngoài cửa sổ chiếu vào dương chu đứng dậy dỗi cái lưng mệt mỏi nói chu huynh đệ ngươi tiếp tục học đi ta phải rời đi trước một hồi chu tuyệt thế ngẩng đầu hỏi ngươi đi đâu vậy Dương Chu kinh ngạc nhìn về phía hắn, nói: Thiên Hải đệ nhất nhân khiêu chiến ta Long khởi quan đạo tổ ngay tại hôm nay, ngay tại võ phong, ngươi không biết. Chu t i ệ t Thế lắc đầu, hắn đợi tại chân võ các mấy tháng, đã không để ý tới thế sự. Có gì đáng xem? Đạo tổ khẳng định thắng a? Chu t i ệ t Thế nhẹ giọng cười nói, hắn đã gặp đạo tổ chiến đấu, cho nên không có như vậy mới lạ. Dương Chu nói: Ta biết a, có thể ta muốn nhìn một chút, ta còn chưa có xem đạo tổ chiến đấu. Làm sao có thể? Ngươi quên, trước đó mùa đông liền có cường đại võ giả khiêu chiến đạo tổ vẫn là siêu việt càn khôn cảnh cao thủ. Khi đó ta còn không có gia nhập Long khởi quan đây. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Chu tuyệt thế đằng địa một thoáng đứng dậy, khó có thể tin nhìn c h ầ m c h ầ m Dương Chu. Dương Chu bị hắn hồ đến, nhíu mày hỏi, làm sao vậy? Chu tuyệt thế chăm chú nhìn hắn, hỏi ý của ngươi là ngươi mới gia nhập Long khởi quan không đến một năm? Dương Chu giả khục một tiếng, nói. chuẩn xác mà nói liền nửa năm đều không có chu tuyệt thế toàn thân run rẩy cắn răng hỏi ngươi tập võ bao nhiêu năm không phải đã nói rồi sao chưa tới nửa năm ngươi chu tuyệt thế như bị xét đánh nhìn hầm hầm dương chu dương chu bị nhìn thấy sợ hãi trong lòng hắn mặc dù kích hoạt võ đạo thiên tư nhưng võ công còn không tính rất mạnh hắn l ậ t tức nói không nói thời gian đang gấp gặp lại hắn quay người cấp tốc chạy đi còn thi triển chính mình vừa học được thượng thừa thân pháp như một làn khói nhảy vào cầu thang bên trong. chu tuyệt thế giận đến lồng ngực c h ậ p trùng, hắn không phải khí dương chu là khí chính mình. hắn tự x ư n g là chính mình là đại cảnh đệ nhất đẳng thiên tài, không nghĩ tới trong khoảng thời gian này bị một tên tập võ chưa tới nửa năm tiểu tử thúi tin phục. hắn ngạo tâm bị đánh nát, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. hắn thật chính là thiên tài sao? võ phong dưới núi đại lượng võ giả tụ tập, thậm chí còn mở rất nhiều khách sạn, quan lại quyền quý, thương nhân, văn nhân đều là chạy đến. chuẩn bị thấy trong nước bên ngoài đệ nhất nhân quyết chiến giống đạo tổ loại cảnh giới này quyết chiến chắc chắn ở trên không trung sẽ không lan đến gần mặt đất cho nên bọn hắn đều yên tâm to gan đến đây quan chiến lúc trước kiếm thần đột kích đầy trời mưa kiếm còn không phải bị đạo tổ lơ lửng giữa không trung không có thương tổn cùng một người đại cảnh người đối đạo tổ tràn ngập tín nhiệm bọn hắn đều muốn nhìn đạo tổ là như thế nào hạng ụ c cái kia cái gọi là thiên hải đệ nhất nhân phần lớn người thậm chí không biết được thiên hải ở đâu thậm chí nghĩ lầm diệp tầm địch tự xưng là trên biển người mạnh nhất dương chu theo cửa thành bắc ra tới trong biển người xuyên qua náo nhiệt như vậy chàng diện khiến cho hắn máu nóng sôi trào cái này là kinh thành luận võ à chật chật nhiều người như vậy vây xem nếu là có một ngày ta cũng có thể giống như này mặt bài thật là tốt biết bao dương chu yên lặng nghĩ đến hắn một đường chen đến dưới chân núi hướng thủ sơn đệ tử lộ ra thân phận lệnh bài của chính mình sau cấp tốc lên núi đỉnh núi bên trên Thanh Nhi cùng các đệ tử đang ở trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trời cao nhìn xa, đứng ở chỗ này có khả năng nhìn xuống kinh thành, nhìn xuống dãy núi, nhưng bọn hắn vẫn không nhìn thấy Diệp Tầm địch thân ảnh. Dương Chu một đường thi triển võ học bộ pháp, dùng tốc độ nhanh nhất lên núi. Đi đến đỉnh núi lúc, hắn thở hổn hển, hai tay chống lấy đầu gối, hắn nhìn c h u n g quanh, thấy đạo tổ cùng cái kia Diệp Tầm địch còn chưa hiện thân, hắn lập tức thở dài một hơi, hô gió lớn nổi lên. ở vào đỉnh núi bên trên Long Khởi Quan đệ tử cảm thụ sâu nhất, bọn hắn rồn d ậ p quay người xem hướng thiên địa bát phương, chỉ thấy nam phương rừng núi phần cuối bao phủ tới gió mạnh xen lẫn vô số lá cây, bùn đất như là trường long kéo tới, bay lượn qua kinh thành vùng trời hùng vĩ vô song, cấp tốc đi vào Long Khởi Quan phía trên, quanh lá cây, bụi đất bị đánh tan, một tôn ngạo khí trùng thiên thân ảnh hiển lộ, chính là Diệp Tầm địch. hắn trôi nổi ở trên không trung, người mặc lam văn màu trắng cẩm bào. áo bào phần phật b ế nghĩa thiên hạ liền như là trên trời tiên quân hạ phàm vừa hiện thân liền rung động đến long khởi quan các đệ tử bao quát thanh nhi dương chu ngước nhìn diệp tầm địch âm thầm kinh hãi người này khí phách cực kỳ mạnh mẽ hắn nghĩ tới đạo tổ đạo tổ mặc dù cao thâm mặt chắc nhưng nhưng không có như thế khí thế kinh khủng đạo tổ thật có thể thắng sao diệp tầm địch mở miệng nói đạo tổ còn không hiện thân trận chiến ngày hôm nay cần phải để cho ta tốt hảo thống khoái một phiên. Thanh âm của hắn vang vọng bầu trời phía dưới, lệnh dưới núi, nội thành tất cả mọi người có thể nghe được. Quyết chiến tiến đến, trong kinh thành có không ít võ giả nhảy vọt đến mái hiên, trên tường thành quan chiến. Diệp Tầm địch con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ằ m bị sương mù vờn quanh Long Khởi Sơn, trong mắt của hắn chiến ý sắp ngưng là thật chất. Trong sương mù bỗng nhiên bay ra một đạo thân ảnh, đằng vân giá vũ tới, chính là Khương Trường Sinh. Dương Chu mắt thấy một màn này, không khỏi phấn khởi. Thật chính là hắn. mặc dù đã sớm đoán được mang chính mình tới Long khởi quan người là đạo tổ, có thể lần nữa tận mắt nhìn thấy đạo tổ hình dáng, hắn vẫn là hết sức xúc động. Ngài có thể nhất định phải thắng a Dương Chu trong lòng quát trong tay áo hai tay nắm chặt nhiệt huyết dâng trào. Chương 165, khởi tử hồi sinh Khương Trường Sinh nhìn h ă n g hái Diệp Tầm đ ị c h trong lòng buồn ngồi mãi thôi. Từng chương quen thuộc lại khuôn mặt xa là theo trước mắt hắn lói lên Thương Hải Tăng Điền luôn có người đóng vai lấy giống nhau nhân vật. luôn có chút tranh đấu là vô cùng vô tận. Diệp Tầm Địch nhìn c h ằ m c h ằ m Khương Trường Sinh, mày n h ă n lại, hắn nhìn không thấu Khương Trường Sinh công lực, hắn cũng không có bị Khương Trường Sinh tuổi trẻ mê hoặc. Tất cả mọi người ngước nhìn bọn hắn, Dương Chu sờ đến bốn tên nam đệ tử sau lưng, thấp giọng nói: Cược một lần à? Cược giúp người tẩy nửa năm quần áo như thế nào? Bốn tên đệ tử quay đầu nhìn về phía hắn, một người trong đó hỏi: Đánh cược như thế nào? Cược thắng bại không có ý nghĩa. đạo tổ không có khả năng bại bại chúng ta cũng phải xong đời l i ề n cược đối phương tại đạo tổ dưới tay chống bao lâu mỗi người nói một cái thời gian phạm vi như thế nào dương chu thấp giọng nói ánh mắt nhìn về phía thanh nhi sợ bị thanh nhi nghe được tốt ta cược mười hơi thời gian mười hơi quá ngắn lần trước đều đánh trong chốc lát ta cược nửa chén trà nhỏ thời gian người này nói đến quá lặp lờ nước đôi ta cược 50 hơi thở thời gian thấy bốn vị đồng môn mở miệng Dương Chu cũng đi theo mở miệng nói: Ta đây cược 30 hơi thở thời gian. Trước đó nhìn thấy Diệp Tầm Địch, hắn còn vì đạo tổ lo lắng, nhưng bây giờ chú ý của hắn điểm đã tại trên cá cược. Hắn thấy, hắn lựa chọn thời gian dài độ như thắng được lợi lớn nhất. Cùng lúc đó, Khương Trường Sinh cùng Diệp Tầm Địch bay lên, bay tới càng cao không gian. Hai người nhìn nhau không nói gì, Diệp Tầm Địch cũng không phải nói nhiều người. Hắn l ư ờ i nhác nói dọa, trực tiếp bắt đầu vận công. Oanh! Diệp Tầm Địch khí thế tăng vọt. chân khí như màu trắng khí diễm lượn lờ quanh thân kinh động trên trời biển mây tầng tầng lực trùng kích quyết ngang thiên địa các phương hình thành một cái tiếp một cái khí lưu vòng mở rộng bao phủ đến thiên địa phần cuối cực kỳ hùng vĩ dưới núi nội thành hết thảy người quan chiến trông mong mà đối đãi đại đa số người đã không phải lần đầu tiên thấy đạo tổ ra tay nhưng mỗi một lần đều hết sức hưng phấn dù sao điều này đại biểu lấy đại cảnh võ đạo tối cường lực lượng diệt tầm địch đột nhiên phóng tới khương trường sinh ầm đùi phải của hắn như roi quất vào khương trường sinh trên cánh tay, trong chốc lát hắn cảm giác được trên đùi phải chân khí trong nháy mắt tiêu tán. Con ngươi của hắn bỗng nhiên co rụt lại, thầm nghĩ không h ổ là đạo tổ. Tâm tư như điện, tại hắn suy tư lúc thân thể đã bộc phát ra l a n g lệ, cuồng mãnh thế công, muôn bàn thối ảnh quyền ảnh như cuồng phong bạo vũ rơi vào khương trường sinh trên thân. vô luận hắn như thế nào tiến công cũng không cách nào phá vỡ khương trường sinh linh lực vòng bảo hộ. Mặc dù vừa đột phá. nhưng trên lực lượng xác thực không kém hơn Vu Tùng Khương Trường Sinh ở trong lòng tán thán nói không h ổ là Thiên Hải đệ nhất nhân diệt tâm địch đột nhiên tan biến Khương Trường Sinh đi theo ngẩng đầu nhìn lại gió mạnh từ trên trời giáng xuống thổi đến hắn áo bào cổ động võ phong trên đỉnh các đệ tử đều là cảm nhận được lớn lao cảm giác áp bách công lực thấp đệ tử càng bị ép tới nửa quỳ mà xuống trong đó bao quát Dương Chu tất cả mọi người hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại Dương Chu cũng quên đi tiền đặt cược bọn hắn tất cả đều chừng to mắt, nghẹn họng nhìn chân chối. một tôn do chân khí ngưng tụ mà thành cổ lão cự bia từ trên trời giáng xuống. này cự bia to lớn khó có thể tưởng tượng, chỉ là dưới đáy liền dài đến trăm trượng, rộng ba mươi trượng, bia thân hơi m ở mặt ngoài khắc lục lấy rất nhiều cổ quái đồ văn, giống như chữ viết, lại như đồ án, tản ra vô tận thương mang khí tức, như thái sơn áp đỉnh, dùng tuyệt đối bá đạo uy thế ép bên trong khương trường sinh, oanh! vĩ ngạn cự bia trong nháy mắt ngừng ở trên không trung. Khương Trường Sinh dùng một tay chống trời tư thế, dễ dàng ngăn trở cự bia. Trong bia Diệp Tầm Địch sắc mặt kịch biến, hắn cắn chặt răng, vĩ ngạn cự bia đi theo phá toái, hóa thành vô số chân khí lưỡi dao đắp xuống, o à n h kích Khương Trường Sinh. Khương Trường Sinh dơ cao lên tay phải vươn ra ngón trỏ, ngón giữa, hai ngón khép lại, linh lực hóa thành khí kình, dùng tốc độ cực nhanh thăng thiên, nhấc lên kinh thế sóng gió, đem vô số kẻ chân khí lưỡi dao hất bay. Diệp Tầm Địch song đồng phóng to, phốc lần một tiếng. khí kình xuyên thủng bộ ngực của hắn, đem trong cơ thể hắn chân khí dâng trào đều đánh tan, máu vẩy trời cao. Làm sao có thể? Diệp Tầm địch thân thể bị vọt tới hướng lên bay lên, tứ chi rủ xuống, hắn mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được, tầm mắt rơi ở phía dưới khương trường sinh trên thân. Hai người cách xa nhau mấy trăm trượng, hắn thấy được khương trường sinh đạm mạc ánh mắt, hắn không cách nào hình dung loại ánh mắt này. giờ khắc này, hắn tự cho là đúng ngạo khí không còn sót lại chút gì. Sợ hãi trước đó chưa từng có, tuyệt vọng sông lên đầu. Lần này không giống với dĩ vãng bất kỳ một lần chiến đấu nào, hắn cảm giác mình thật có thể sẽ chết. Thân thể của hắn bắt đầu hạ xuống, đầy trời chân khí lưỡi ra hóa thành mây khói tiêu tán. Chiến đấu kết thúc, tất cả mọi người mắt thấy Diệp Tầm Địch rớt xuống, sau đó bị Khương Trường Sinh tiếp được. Khương Trường Sinh quay người mang theo Diệp Tầm Địch bay trở về Long Khởi Sơn bên trong, tan biến tại mịt mờ trong sương mù. Võ Phong trên đỉnh yên tĩnh. cũng là dưới núi trước bộc phát ra chấn thiên tiếng hoan hồ đạo tổ lại thắng mặc dù không có thấy rõ cụ thể tình huống chiến đấu nhưng diệp tầm địch ngưng tụ lớn tấm bia đá lớn để bọn hắn mở rộng tầm mắt không uổng công chiến này đám võ giả đều tại c ả m khái hải dương võ đạo mạnh mẽ b ự c này tuyệt học đơn giản chưa từng nghe thấy diệp tầm địch danh tướng bị bọn hắn vĩnh viễn nhớ kỹ dương chu theo ngốc chạy bên trong bừng t ỉ h hắn đột nhiên hỏi bao lâu thời gian bên cạnh một tên đệ tử nói không biết a vừa mới đem ta thấy c h o á n g nhưng hẳn là mười hơi bên trong đi tán d ó c vô nghĩa ta xem là năm mươi hơi thở bên trong năm mươi hơi thở ngươi thực có can đảm nói a dương chu vốn định tranh luận lại cảm thấy tẻ nhạt vô vị hắn quên không được diệp tầm địch vừa rồi rung động biểu hiện hắn đột nhiên cảm thấy chính mình đánh giá thấp võ đạo dễ dàng đánh tan diệp tầm địch đạo tổ lại có bao nhiêu mạnh trong đình viện diệp tầm địch bị vứt trên mặt đất hắn nhịn không được ho ra một ngụm máu mười phần chật vật hắn không thể nào hiểu được v ẹ n vẹn nhất chỉ làm sao lại đánh tan hắn một thân công lực hắn c h ậ t vật nghiêng đầu đi nhìn về phía khương trường sinh mong muốn mở miệng bạch kỳ ghé vào cách đó không xa diễu diễu nói đừng hỏi nữa vừa rồi một chiêu kia là trần gia khí chỉ trần gia khí chỉ cái nào trần gia kiếm thần rơi xuống đất cảm khái nói người này võ công sắc thực mạnh mẽ ta cảm giác so với trước vô t ù n g còn mạnh hơn khương trường sinh ngồi tại địa linh thụ dưới nói tám lặng nửa cân đi luận chân khí cương ngã chỉnh độ hắn không bằng vu tùng nhưng hắn vừa rồi võ học không chỉ là thoạt nhìn đơn giản như vậy cái kia bia có thể chấn áp võ giả chân khí một khi bị ép bên trong võ giả không chỉ thụ thương một thân chân khí đều phải ngưng kết vô pháp thi triển mười phần cao minh kiếm thần nghe xong thầm than thế giới to lớn làm thật không thiếu cái lạ chỉ là vì sao đạo tổ có thể một tay tiếp được như thế tuyệt học là bởi vì công lực kém cách cách xa cho nên không hề ảnh hưởng Diệp Tầm Địch máu me đầy mặt nằm d ạ p trên mặt đất vô pháp đứng lên. Hắn đau thương cười nói: Không nghĩ tới tuyệt học của ta bị tùy tiện đánh tan, đạo tổ, ngươi thật chính là tam động thiên sao? Khương Trường Sinh bình tĩnh nói: Không phải. Diệp Tầm Địch nghe xong lập tức thoải mái. Nếu là đối phương mạnh hơn hắn hai cái đại cảnh giới, hắn còn có thể tiếp nhận. Hắn nhắm mắt lại lẩm bẩm nói: Mặc dù không chịu nổi một kích, nhưng ta thỏa mãn. Đây là ta mong đợi kết cục vì chiến mà chết. Bạch Kỳ hưng phấn hỏi chủ nhân v ù i vào mộ anh hùng sao Khương Trường Sinh nói mộ anh hùng là cho muốn chết người cái này người thiên tư vô song cứ như vậy chết đáng tiếc hắn quyết định lưu Diệp Tầm Địch một mạng dùng sau tiếp tục x o ạ t sinh tồn ban thưởng mà lại yêu tộc đại họa sắp đến đại cảnh cũng cần tiếp xúc càng nhiều lực lượng Khương Trường Sinh hỏi ngươi muốn sống không Diệp Tầm Địch toàn thân run lên lại là không trả lời ngay Khương Trường Sinh nói đã như vậy. ta đây liền tiễn ngươi một đoạn đường đi chết đi nghe vậy diệp tâm địch đột nhiên mở mắt vội vàng nói chờ một chút đình viện yên tĩnh kiếm thần yên lặng bạch kỳ tầm mắt tràn ngập ý cười diệp tâm địch cắn răng hỏi ta muốn sống một bình đan dược rơi ở trước mặt hắn bên trong dược hoàn va chạm thân bình thanh âm rơi vào hắn trong tai vang lớn dị thường bên ngoài kinh thành cách xa mấy chục dặm một đỉnh núi bên trên một đám võ giả yên lặng nhìn phương xa trên bầu trời còn sót lại chiến đấu dấu vết lưu lại biển mây bị xé nát thành từng mảnh từng mảnh một người trong đó chậm rãi mở miệng nói tam động thiên mạnh mẽ như thế không người trả lời một lát sau một tên võ giả mới vừa tự d ễ u nói các ngươi gặp qua tam động thiên ra tay sao đúng vậy à bọn hắn căn bản phỏng đoán không được tam động thiên mạnh bao nhiêu tại bọn hắn trong nhận thức biết chỉ biết hiểu nhị động thiên phía trên chính là tam động thiên tam động thiên cụ thể mạnh cỡ nào bọn hắn căn bản không rõ ràng đi thôi diệt tầm địch bị bại nhanh như vậy kế hoạch của chúng ta nhất định phải trì hoãn dẫn đầu võ giả hít sâu một hơi trầm giọng nói những người khác không có ý kiến bọn hắn cấp tốc rời đi thuận thiên 11 năm thiên hải đệ nhất nhân diệt tầm địch đến đây khiêu chiến người tại khiêu chiến của hắn hạ thành công sinh tồn vượt qua một trận sát h ọ a thu hoạch được sinh tồn ban thưởng thần thông khởi tử hồi sinh nhìn xem đầu này nhắc nhở khương trường sinh hứng thú hắn bắt đầu truyền thừa thần thông trí nhớ hắn hôm nay có thể làm được nhất tâm l ư ỡ n g dụng không lo no lắng diệp tầm địch thừa cơ ra tay mà lại diệp tầm địch không có ra tay năng lực khởi tử hồi sinh tên như ý nghĩa có thể làm cho người chết phục sinh bất quá có nhất định hạn chế cái kia chính là người chết thị phi như thường tử vong đồng thời hồn phách còn chưa ly thể cái kia liền có thể khởi tử hồi sinh không có số lần hạn chế nhưng nếu là thọ hạn đã tới này thần thông đem cứu không được chết sống có số đại la thần tiên cũng sán cứu không được thật là thần thông nói cách khác người bên cạnh nếu là bị giết chỉ cần hắn kỳ thời chạy tới là có thể cứu sống mà lại không chỉ một lần rất mạnh đây cũng là có thể bắt tù binh hương hòa giá trị thủ đoạn cao cường khương trường sinh mở to mắt nhìn về phía diệp tâm địch ánh mắt trở nên ôn hòa trong mắt hắn diệp tâm địch trên thân lóe bốn chữ lớn sinh tồn ban thưởng thật tốt bồi dưỡng định kỳ thu hoạch khương trường sinh vui vẻ nghĩ đến mặt trời lặn mặt trăng lên màn đêm buông xuống lúc Diệp Tầm Địch đã có thể đánh ngồi, bắt đầu vận công chữa thương. Tâm tư của hắn cũng sinh động. Này trong đình viện lại còn có một vị động thiên cảnh cao thủ, xem ra đạo tổ cũng không phải là người hiếu sát. Thân là võ si, hắn đã quên bại trận sỉ nhục, bây giờ nghĩ chính là có thể hay không theo đạo tổ trong tay tập được mạnh hơn võ đạo. Thuận Thiên 12 năm đầu năm, thanh nhi mang theo dương chu đi qua thiên kiều, đi vào long khởi sơn bên trên. Bọn hắn cũng không có tiến vào khương trường sinh trong đình viện. mà là đi vào một mảnh trống trải chỗ Dương Chu nguyên lai tưởng rằng muốn gặp đạo tổ rất là xúc động nhưng hắn thấy lại là một người khác Diệp Tâm Địch Dương Chu chừng to mắt nhịn không được nói người không chết Diệp Tâm Địch mặt không biểu tình m ở miệng nói liền là hắn Thanh Nhi gật đầu nói ừm liền là hắn người hãy chờ xem nói xong Thanh Nhi quay người rời đi lưu lại Dương Chu một mặt mộng bức chương 166 600 vạn thế lực hoang đạo thần nguyên công Kể từ hôm nay, ta tới truyền thụ cho ngươi võ đạo. Đạo tổ đã cho ta nới lòng yêu cầu, ta sẽ không đối xử tử tế ngươi. Ngươi thống khổ tập võ nhân sinh liền muốn bắt đầu. Chuẩn bị xong chưa? Diệp Tâm địch nhìn c h ằ m c h ằ m Dương Chu lạnh giọng nói ra. Hắn trong lòng rất là khinh thường. Đạo tổ nói kẻ này chính là thiên hạ đệ nhất tư chất, nhưng hắn tạm thời không có nhìn ra thành tựu tới. Đưa ngươi một thân tuyệt học truyền thụ cho hắn. Về sau ta cũng sẽ chỉ bảo ngươi. Nếu như ngươi có thể nuôi dưỡng được một tên cường giả vô địch ra tới. mới vừa là chân chính võ đạo đại thành người không chỉ là chính mình mạnh mẽ giáo đồ đệ cũng đủ mạnh đạo tổ tiếng nói còn tại tai diệp tâm địch trong lòng giấy l ê n đấu trí hắn nhất định phải học được trần gia khí chỉ dương chu bị hắn nói đến sợ hãi trong lòng thần trọng nói ngươi ngươi sẽ không đánh ta đi diệp tâm địch khẽ nói vậy liền tới đánh một trận chẳng biết tại sao hắn xem tiểu tử này liền là không hiểu khó chịu a trong đỉnh viện kiếm thần nhịn không được hỏi Diệp Tầm Địch có thể hay không giết chết Dương Chu? Hắn đối Dương Chu ấn tượng còn không sai, lại thêm Dương Chu Thiên Phú, hắn không đành lòng thiên tài như thế bị đánh chết. Khương Trường Sinh nói sẽ không, Diệp Tầm Địch không có lỗ mãng như vậy, chết cũng có thể c ự u Kiếm Thần nghe xong chỉ có thể coi như thôi. Bạch Kỳ ngáp một cái, nhìn về phía Hoàng Thiên, Hắc Thiên, ánh mắt bên trong toát ra vẻ chờ mong. Nó chờ mong hai tiểu gia hỏa này sớm ngày quật khởi, đến lúc đó có khả năng cùng Dương Chu luận bàn một chút. hai con mèo đã sớm đã đi vào tu yêu con đường nhưng yêu tộc tiền kỳ tu hành rất chậm cần thời gian tích lũy đây cũng là yêu thú tuổi thọ so với nhân tộc lớn lên nguyên nhân trời xanh là công bằng nhân tộc ủng sẽ vượt qua yêu tộc thiên tư nhưng tuổi thọ không bằng yêu tộc thời gian một nén nhang sau khương trường sinh bỗng nhiên mở mắt tan biến tại chỗ cũ kiếm thần bạch kỳ t ự hồ cảm nhận được cái gì lập tức đuổi theo diệt tầm đ ị c h ngồi xổm ở dương chu trước mặt vận công vì đó chữa thương hắn mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, hai tay đều đang run rẩy. không thể nào. diệp tâm địch trong lòng hoảng hốt. khương trường sinh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, nâng tay phải lên, nhắm ngay dương chu, thi triển thần thông, linh lực hóa thành hào quang màu xanh, rắc vào dương chu trên thân. diệp tâm địch quay đầu, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, chân tay lún cuống. đúng lúc này, dương chu ho khan, thấy diệp tâm địch t r ừ n g to mắt, làm sao có thể? hắn không là chết à? Diệp Tầm Địch trong lòng hoảng sợ nghĩ đến Dương Chu mở to mắt nhìn thấy Diệp Tầm Địch, dọa đến lập tức l u i lại, cực sợ. Đào Tổ, hắn muốn giết ta, ta không muốn cùng hắn luyện võ. Dương Chu kêu khóc nói, cực sợ. Khương Trường Sinh cười nói, có thể ngươi còn chưa có chết đây. Hắn ý vị thâm trường lườm Diệp Tầm Địch liếc mắt, dọa đến Diệp Tầm Địch giật mình. Tốt lời dễ nghe, chớ có cô phụ cơ duyên như thế. Khương Trường Sinh vứt xuống lời nói này liền rời đi. lưu lại diệp tâm địch vẻ mặt phức tạp diệp tâm địch dám khẳng định dương chu vừa rồi quả thật bị hắn vô ý đánh chết hắn chủ yếu là thương thế còn chưa khỏi hẳn lại cảm thấy tiểu tử này thiên tư còn chưa thể hiện ra kết quả không để ý liền đánh chết dương chu giờ khắc này ngoại trừ kính sợ đạo tổ thần thông quảng đại diệp tâm địch trong lòng tràn ngập trước nay chưa có á i n á y cùng vui mừng đời này của hắn không biết từng giết bao nhiêu kẻ địch nhưng đây là hắn lần thứ nhất dạy người tập võ dương chu tương đương với đồ đệ của hắn hắn vậy mà lỡ tay đánh chết đồ đệ của mình, hắn càng nghĩ càng khó chịu. Dương Chu đi tới, thận trọng nói: tiền bối, ta có thể nghỉ ngơi một chút sao? vừa mới là thật đau à? nhìn xem hắn sưng mặt sưng mũi bộ dáng, Diệp Tầm địch lần đầu mềm lòng, nỗ lực gạt ra nụ cười, nói: ngươi nghỉ ngơi đi. hắn cười đến so với khóc còn khó coi hơn, dọa đến Dương Chu khẽ run rẩy. được rồi, ta vẫn là tiếp tục luyện đi. không có việc gì, ngươi nghỉ ngơi đi. một bên khác. Bạch kỳ kiếm thần đi theo Khương Trường Sinh trở lại trong sân. Kiếm thần d ầ u dĩ nói, Diệp Tầm Địch chẳng lẽ không dạy i qua đổ đệ? Khương Trường Sinh nói, mọi thứ luôn có lần thứ nhất. Nhìn lại một chút biểu hiện của hắn đi, chính là bởi vì có khởi tử hồi sinh thần thông, hắn mới dám như vậy bỏ mặc Diệp Tầm Địch. Nếu như lại có lần tiếp theo, vậy hắn sẽ không bỏ qua Diệp Tầm Địch. Đến mức Dương Chu quả thật có chút có lỗi với hắn, nhưng thân là võ giả, tương lai còn có yêu tộc đại họa đến. sớm một chút trải nghiệm sinh tử có thể làm cho hắn t h u ế biến, cải biến cả lơ phất phơ tính cách. Ngày thứ hai giữa trưa, Dương Chu lần nữa đi vào Long Khởi Sân tập võ. Diệp Tầm Địch lo lắng hắn bởi vì thương lần nữa bỏ mình, trắng đêm khó ngủ, một mực chờ đến hắn xuất hiện mới vừa yên tâm. Hả? Diệp Tầm Địch bỗng nhiên động d u n g chân khí của hắn. Diệp Tầm Địch trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, vẹn vẹn một đêm, Dương Chu chân khí vậy mà đảo tăng trưởng gấp bội. Cho dù đối với hắn mà nói. vẫn không đáng giá nhắc tới nhưng đặt ở dương chu cảnh giới xác thực không thể tưởng tượng nổi chẳng lẽ diệp tâm địch nghĩ đến cái gì vội vàng vẫy chào dương chu hất tấp chạy đến trước mặt hắn tới tiểu tử này liền là như thế không tim không phổi hắn thấy là chính mình thân thể quá yếu cho nên hắn quyết định thật tốt tập võ trước trở thành giống diệp tâm địch cường đại như vậy võ giả lại đuổi theo đạo tổ diệp tâm địch bắt lấy dương chu bả vai quan sát tỉ mỉ càng xem càng kỳ lạ không sai tuyệt đối không sai. đây cũng là trong truyền thuyết võ đạo thánh thể. diệp tâm đ ị c h kích động nói, nhìn về phía dương chu ánh mắt hết sức kích động, phảng phất đang nhìn cái gì hiếm thấy chân bảo. dương chu bị hắn hù đến, đều nổi ra gà. hắn trước kia nghe sòng bạc lão ca nói qua, có chút nam nhân ưa thích. diệp tâm đ ị c t chợt cười to, hắn buông hai tay ra, nhìn về phía dương chu tầm mắt tràn ngập chờ mong, cười nói, kể từ hôm nay, ta trực tiếp truyền thụ cho ngươi thượng cổ võ đạo, ngươi chắc chắn danh chấn trong nước bên ngoài. không, n g ư ờ i đem chấn kinh toàn bộ thiên hạ. Dương Chu bị hắn nói đến nhiệt huyết dâng trào, ôi không, tiểu gia ta lợi hại như thế. Đầu tháng 6, hoàng đế hạ đạt quân lệnh, Tống Ly tân lệnh về sau, dùng hải lộ đ ô đốc tên bắt đầu xuất t r i n h Khương Tiễn, Bình An tùy theo đi ra ngoài, 100 chiếc thuyền lớn theo hải dương đi lên. Từ đại cảnh khai chiến đến nay, mới hơn một năm, đại cảnh đã chiếm đoạt thập phương vương triều, bản đồ mở rộng, toàn bộ đại lục nam phương đã bị đại cảnh công chiếm. Đại lượng văn võ bị điều động đến vùng đất mới, chuẩn bị cầm quyền. Từ thiên cơ xuất lĩnh 50 vạn thiên s á c h quân hướng về đại cảnh bắc cảnh tiến đến. Mục tiêu kế tiếp chính là Đông Hải vương triều. Tháng 9, thiên s á c h quân đã đóng quân Đông Hải vương triều b ê n cảnh. Thuận thiên hoàng đế điều động sứ thần thuyết phục Đông Hải hoàng đế, thậm chí còn nâng lên sắp đến nhân gian đại họa. Nhưng mà Đông Hải hoàng đế không tin, còn dị thường cường ngạnh cự tuyệt sứ thần. Thuận thiên hoàng đế không rõ Đông Hải vương triều ỷ vào ở đâu, nhưng hắn cũng sẽ không sợ. Thiên sát quân bây giờ có 14 vị thần nhân là cũng sẽ không sợ Đông Hải Vương triều. Vạn lý điêu trong mấy ngày liền đ e n thánh chỉ truyền đến Tiền tuyến khai chiến, Vận triều chiến tranh lần nữa bùng nổ. Cùng lúc đó Khương Tiền Bình An cũng thông qua Hải Dương vây quanh Đông Hải Vương triều giải đất duyên hải, hai quân giáp công. Đông Hải Vương triều sớm có đề phòng, duyên hải chỗ lại có kim thân cảnh chấn giữ. Trong đ ỉ n h viện Thuận Thiên Hoàng đế đang ở hướng Khương Trường Sinh kể rõ việc này. lâm phòng đông hải vương triều có hải dương thế lực đến đỡ hắn nhường già diệp thần tăng tự mình chạy tới chiến trường trợ giúp thiên sách quân để phòng càn khôn cảnh ra tay nhưng khương tiền hai người chỗ chiến trường càng thêm nguy hiểm bởi vì cách hải dương thêm gần khương trường sinh cảm thấy cũng là thời điểm bắt lại đông hải vương triều hắn nhìn về phía kiếm thần nói ngươi lại đi một lần đi nếu là đông hải không có càn khôn cảnh ngươi liền không ra tay nếu là có ngươi chỉ cần đối phó càn khôn cảnh Kiếm thần sớm đã phụng hắn làm chủ. Lúc này gật đầu, đứng dậy, tan biến tại trên mái hiên. Thuận Thiên Hoàng Đế trong lòng mừng như điên. Hắn tâm tâm niệm niệm Kiếm Thần cuối cùng vì đại cảnh hiệu lực, mặc dù là nghe đạo tổ, nhưng kết quả sẽ là giống nhau. Hắn sao có thể không thích? Đúng rồi, cái kia Dương Chu là lai lịch ra sao? c h ấ m vừa rồi khi đi tới gặp hắn cùng một tên nam tử tập võ. Nam tử kia chẳng lẽ liền là Diệp Tầm Địch? Thuận Thiên Hoàng Đế tò mò hỏi. Nhìn thấy Diệp Tầm Địch không chết. Thuận Thiên Hoàng Đế rất là xúc động, chẳng qua là khắc chế rất khá. Khương Trường Sinh nói: Dương Chu là ta theo Đông Lâm Châu phát hiện một tên thiên tài, đại ca hắn đang ở khảo thủ công danh, sang năm liền có thể tham gia thi đình. Tóm lại, hắn là tuần k h i ế t đại cảnh người. Thuận Thiên Hoàng Đế kính nể nói: Đạo tổ, ngài thật sự là lợi hại a. Đợi tại đây trên núi, lại có thể thấy rõ thiên hạ. Khương Trường Sinh lườm hắn một cái, tức giận nói: Cút đi, tiểu tử thối, đừng chậm trễ ta luyện công. Được rồi. bị khương trường sinh một mắng thuận thiên hoàng đế không chỉ không khí ngược lại càng cao hướng hơn trước khi đi hắn còn khiêu khích hướng bạch kỳ dơ dơ lên cằm đãi hắn rời đi bạch kỳ cảm khái nói thái tông hoàng đế đều không có hắn như thế hạnh phúc động thiên cảnh càng khôn cảnh vì hắn chinh chiến coi như là đầu heo cũng có thể thống nhất thiên hạ khương trường sinh nhắm mắt nói nào có dễ dàng như vậy thủ giang sơn có đôi khi so tranh đấu giành thiên hạ càng khó hắn văn trị không sai không kém hơn tử ngọc hắn ở trong lòng vận dụng hương hòa diễn toán ta muốn biết duy trì đông hải vương triều thế lực tổng cộng cộng lại mạnh bao nhiêu cần tiêu hao 6 triệu h 0 nghìn hương hòa giá trị có hay không tiếp tục không ta muốn biết vô cực hải minh mạnh bao nhiêu cần tiêu hao 6 triệu 170 nghìn hương hòa giá trị có hay không tiếp tục không không hổ là trên biển bá chủ vô cực hải minh đều bắt kịp võ đế đảo một phần mười mặc dù không rõ ràng vô cực hải minh vì sao nhất định phải tụ yêu châu nhưng hắn rất tình nguyện thấy vô cực hải minh trước đi tìm cái chết. tại yêu tộc đại họa tiến đến trước, hắn cũng chỉ có thể là mạnh lên. một bên khác, diệp tầm đ ị c h cùng dương chu sóng vai tĩnh tọa, vận công tư thế đều giống như đúc. chín tháng trôi qua, quan hệ của hai người tăng nhanh như gió, đã tình như sư đồ. từ ban đầu bị đánh ngất xỉu về sau, dương chu phát hiện diệp tầm đ ị c p phẳng phất biến thành người khác, đối với mình phá lệ ôn hòa. mặc dù không hiểu, nhưng hắn hết sức hưởng thụ. tại diệp tầm đ ị c h dạy bảo dưới. Dương Chu đã trải qua s ự bộ nắm giữ thượng cổ võ đạo, hoang đạo thần nguyên công. Cái này khiến Diệp Tầm đ i ệ h rung động lại vui mừng. Diệp Tầm đ i ệ h lúc trước tu hành hoang đạo thần nguyên công, dùng mấy năm mới vừa tìm thấy đường, trăm năm mới đại thành. Cùng Dương Chu so, hắn đột nhiên cảm giác được tư chất của mình bình thường. Suy nghĩ kỹ một chút cũng thế, hắn chẳng qua là ngộ tính chắc tuyệt, nương tựa theo đủ loại cơ duyên đi đến hôm nay, bản thân hắn thân thể thiên phú không coi là đột xuất. Dương Chu khác biệt là hắn nhận định võ đạo thánh thể. có được không thể tưởng tượng nổi tiềm lực đúng lúc này hai người mở to mắt ngẩng đầu nhìn lại ánh mắt của bọn hắn xuyên qua sương mù cảm nhận được thiên địa khí vận đang biến hóa dương chu còn là lần đầu tiên cảm nhận được thiên địa khí vận biến hóa hắn tò mò hỏi sư phụ như vậy thiên tượng vì cớ gì diệp tâm địch ngửa đầu nói chỉ là có người đột phá mà thôi chương 167 khai sáng đế hoàng chi phong hy vọng ta về sau đột phá lúc cũng có thể khí phái như thế Dương Chu cảm khái nói, có thể dẫn tới thiên địa khí vận biến hóa, há không phải liền là nói cho khắp thiên hạ người tập võ, ta muốn hoành không xuất thế rồi. Hắn chỉ là ngẫm lại liền hết sức hăng hái. Diệp Tầm Địch bình tĩnh nói, sẽ có ngày đó, ngươi thanh thế đem càng thêm bao la. Hắn hiện tại rất rõ ràng Dương Chu Thiên Tư mạnh bao nhiêu. Dương Chu tò mò hỏi, sư phụ đối phương là đột phá tới gì cảnh giới? Diệp Tầm Địch hồi đáp, Kim thân, há cái kia không coi là cái gì. Dương Chu hiện tại cũng tầm mắt cao, dù sao hắn đi theo nhị động thiên cao thủ tập võ. Diệp Tầm địch tiếp tục nói: Kiên thân mặc dù chỉ đến như thế, nhưng đối phương chính là yêu vật, cũng là có chút đặc thù. Xem ra trên phiến đại lục này yêu vật muốn cuột khởi, trước đó ta liền cảm nhận được một tôn c ả n khôn cảnh yêu vật. Dương Chu còn chưa từng nghe nói nhân gian đại họa sự tình, cho nên cũng không có suy nghĩ nhiều. Hai sư đồ tiếp tục tu hành hoang đạo thần nguyên công, Long mạch đại lục Bắc phương đại tề hoàng triều. Đại Tề là Long Mạch Đại Lục bên trên duy nhất khí vận Hoàng Triều, khí vận kéo dài, làm khắp thiên hạ tầm mắt đều bị đại cảnh. Đông Hải Vương Triều lúc hấp dẫn lúc, bọn hắn một mực lặng lẽ lớn mạnh lấy. Mấy chục năm qua, Đại Tề hiện ra rất nhiều thiên tài, khiến cho võ đạo lại nghênh đón mới độ cao. Hoàng thành trong Hoàng Cung, cao tuổi Đại Tề Hoàng Đế ngồi tại trước bàn, nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt rời rạc. Một tên thiếu niên hoàng tử bước nhanh tiến đến, đi vào trước mặt hắn, cung kính hành lễ. Đại tề hoàng đế thu hồi tầm mắt nhìn về phía thiếu niên hoàng tử Hằng Nhi, ngươi võ đạo tư chất bất phàm, có nguyện trước lãnh binh chinh chiến. Nghe vậy, Tề Hằng nhíu mày nói: Phụ hoàng, ngài hy vọng ta làm chinh chiến thiên hạ tướng quân. Đại tề hoàng đế trầm chậm, chậm nói: Này có cái gì không tốt? Làm thiên tử tuổi thọ không hơn trăm, làm tướng quân, phiên vương, tập võ tăng thọ, dùng tư chất của ngươi tiêu sái 200 năm không phải việc khó. Tề Hằng q u ộ t cường nói: Ta không, phụ hoàng. ngài không phải nói thái tử vị trí có khả năng tranh à ngài bây giờ là muốn khuyên hướng nhị ca đại tề hoàng đế thở dài nói thời gian không chờ đủ đại lục ở bên trên vận triều chinh phạt không ngừng trên biển yêu h ọ a liên tục hàng nhi đại tề không đánh cược nổi tề hàng yên lặng đại tề hoàng đế nói c h ấ m ban thưởng ngươi huyền binh 10 vạn ngươi lại lãnh binh tây hành chinh phạt yêu thú giải cứu tây cảnh chịu khổ gặp nạn bách tính tề hàng hít sâu một hơi chậm rãi gật đầu tiếp nhận binh phù về sau hắn quay người rời đi đi ra ngự thư phòng hắn lộ ra ý vị sâu xa nụ cười đại cảnh trên triều đình quần thần xúc động văn võ bá quan đều là khuyên can hoàng đế chẵm đến nhân vương truyền thừa công lực đã đạt đến hóa cảnh dù cho là càn khôn cảnh c h ấ m cũng có thể địch chẵm gia nhập có thể vì đại cảnh khai sáng hoàn toàn mới võ đạo chi phong cũng có thể dùng càng lớn lực áp bách đánh tan đông hải vương triều người mặc long bào thuận thiên hoàng đế ngạo nghễ nói ra 22 tuổi hắn chính là hang hái tốt số tuổi hắn muốn ngự giá thân t r i n h trần lễ mở miệng nói bệ hạ đông hải vương triều tất nhiên có hải ngoại thế lực duy trì n g à y nếu là ra ngoài bọn hắn nhất định vây công ngài hắn đạt được quân thần tán thành bây giờ đại cảnh quốc lực vững bước bay lên khí vận hùng hậu hoàng đế cũng không thể có sơ suất chủ yếu là hoàng đế tuổi còn rất trẻ r ò n g dõi cũng còn tuổi nhỏ nếu thật là xảy ra chuyện khó kế đại thống c h ấ m ý đã quyết chớ có lại khuyên đầu tháng sau c h ấ m sẽ xuất một vạn tinh nhuệ đi tiền tuyến thuận thiên hoàng đế vung tay áo nói không cho phản bác quân thần hai mặt nhìn nhau tào triều sau khi kết thúc trần lễ thì tiến đến bái phòng khương trường sinh nói ra việc này khương trường sinh cũng không kỳ lạ cười nói hắn có một thân cái thế công lực há có thể không cần đó không phải là uổng phí nhân vương tấm lòng thành trần lễ nhíu mày muốn nói lại thôi đến lúc đó ta sẽ cho hắn cẩm năng nghe được khương trường sinh câu nói này trần lễ lập tức mặt mày hớn hở lúc này sẽ đồng ý hai người chào hỏi trong chốc lát, trần lễ rời đi. bạch kỳ cảm khái nói: này người không phải là hoàng đế phái tới A không trường sinh nói: không phải, bất quá cũng không trọng yếu, hoàng đế có thể giống như này quyết tâm, ta hết sức vui mừng. có lẽ từ đó đại cảnh hoàng đế tương n g a n h tới diện mạo mới, nhất quốc chi quân võ công cái thế, cái k i lực uy hiếp khó có thể tưởng tượng, mà lại thuận thiên hoàng đế đi chiến trường, vừa vặn hấp dẫn vô cực hải minh cao thủ vây công. bạch kỳ cười nói. Đại lục ở bên trên biết đánh nhau nhất hoàng đế muốn ra sân. Khương Trường Sinh nhắm mắt cười một tiếng. Một lát sau Diệp Tầm địch trở về. Hắn đi đến góc đình viện bắt đầu tĩnh tọa. Hắn hiện tại tháng ngày hết sức phong phú, một bên khôi phục công lực, một bên dạy bảo Dương Chu. Hắn đã quên Thiên Hải, ít nhất tạm thời không muốn trở về. Đầu tháng 12, h hoàng đế mang theo một vạn Thuận Thiên quân rời đi kinh thành, một đường lên phía Bắc. Thuận Thiên quân chính là hắn những năm này chuyên môn chủ bị chỉ có một vạn số lượng. tất cả đều là cao thủ cùng lúc đó đông hải vương triều hai phía chiến trường đều lâm vào quyết chiến bên trong đại lượng thần nhân theo đông hải vương triều bên trong dũng mãnh tiến ra thậm chí không thiếu càn khôn cảnh kim thân cảnh vô cực hải minh xem như triệt để duy trì đông hải vương triều đại cảnh mạnh mẽ nhường các triều không có kỳ lạ thế nhưng đông hải vương triều mạnh mẽ lại là làm người thấy ngoài ý muốn tại người hữu tâm tận lực giải dưới khắp thiên hạ đều biết hiểu đông hải vương triều cấu kết hải ngoại thế lực trong lúc nhất thời người trong thiên hạ hướng giáo biến bị đại cảnh thống nhất chẳng qua là trong đại lục bộ quyền lực tranh đấu nếu là bị hải ngoại thống nhất cái kia ý nghĩa hoàn toàn khác biệt thuận thiên hoàng đế trước khi đi được khương trường sinh một cái c ẩ m nang cho nên khương trường sinh bình thường cũng không có tận lực quan tâm hắn thời gian trôi qua thuận thiên 13 năm tân xuân ngày một năm n à y tân xuân phá lệ cạnh quế không có thuận thiên hoàng đế đến đây sôi nổi bầu không khí bạch kỳ đề nghị nhường dương chu tới khương trường sinh suy nghĩ một chút gật đầu đồng ý diệp tầm địch lập tức tiến đến tìm dương chu thanh nhi minh nguyệt cũng tới bày đầy một bàn món ngon nhìn ra n a minh nguyệt khương trường sinh trong lòng cảm khái nhớ ngày đó vì thí nghiệm huyễn thần đồng hắn tìm đến vạn lý minh nguyệt luyện tập vì đền bù bọn hắn truyền thụ cho bọn hắn võ nghệ ba người cũng tính toán sư đồ chi thực đã nhiều năm như vậy vạn lý đã qua đời minh nguyệt cũng đem đại nạn đem đến Dương Chu nhìn thấy Khương Trường Sinh rất khẩn trương, cũng may hai vị sư phụ đều tại, hắn bắt đầu cùng Bạch Kỳ trò chuyện. Hắn đối cái này yêu lang cảm thấy rất hứng thú. Khương Trường Sinh lắc lư chén rượu, cười nói: Ta phát hiện ta càng ngày càng yêu nhớ nhung quá khứ trăm năm trước. Thanh Nhi, Minh Nguyệt nghiêm túc nghe hắn giảng giải chuyện cũ. Thanh Nhi cảm nhận được Khương Trường Sinh trên người cô độc, tâm tình phức tạp. Minh Nguyệt thì là hoài niệm, nàng biết được chính mình cũng sống không được bao lâu, cho nên hết sức trân quý lần này cùng chung ngày hội. Diệp Tầm đ ị c h một mình uống vào rượu buồn, nghe khương trường sinh, hắn cũng nhớ tới những cố nhân kia. Hắn là võ si, từ nhỏ phụ mẫu hai mắt, phiêu bạt thiên hạ, tập võ chi lộ bên trên gặp phải cố nhân phần lớn chết oan chết uổng. Hắn nhường lòng của mình say đắm ở võ đạo, không đi nghĩ những cái kia. Tối nay lại là khiến cho hắn khơi gợi lên hồi ức. Minh Nguyệt bưng chén rượu lên nói: Chúng ta bất hiếu, không thể bồi ngài đi qua càng nhiều xuân thu. Kiếp này đa tạ ngài chiếu cố. nàng mời rượu xong về sau uống một hơi cạn sạch một đêm này mặc dù không có n á o nhiệt như vậy lại làm cho khương trường sinh thấy ấm áp hắn hiện tại đột nhiên cảm thấy có người làm bạn trường sinh mới càng có ý nghĩa nhận thức nhân gian trăm vị làm bạn cố nhân sinh tử luân hồi có lẽ đây cũng là thành tiên cần phải trải qua mưu trí thuế biến liên miên đông hải vương triều biên giới tây nam cảnh hoang nguyên vô biên thây phơi khắp nơi hoàng hôn phía dưới đếm không hết binh sĩ đang tại chém giết lẫn nhau thần nhân trên không trung giao chiến chiến hỏa thuận thiên hoàng đế người mặc một bộ màu đen giữ mình long bào cùng trên bầu trời đại chiến ba tôn kim thân có thể so với càn khôn cảnh công lực khiến cho hắn thi triển võ học thẳng thắn thoải mái công lực sụp sôi hắn song trưởng đánh ra chân khí hóa thành sóng biển chấn động đến ba tôn kim thân cảnh cao thủ thổ huyết bay ngược thuận thiên hoàng đế phất tay áo thu tay lại tàn rỡ cười to nói đông hải kim thân cảnh liền chút thực lực ấy sao phía dưới đang tại chén giết lẫn nhau đại cảnh các tướng sĩ thấy hoàng đế lợi hại như thế dĩ khí phóng đại ba v ệ kim thân ổn định thân hình lão già dẫn đầu nghiến răng nghiến lợi nói đáng chết nhân vương truyền thừa lại lợi hại như thế thuận thiên hoàng đế b ế n g h bọn hắn cảm xúc sục sôi nguyên lai like đây chính là võ giả yêu tranh đấu nguyên nhân chiến đấu mới có thể để cho võ đạo có ý nghĩa đây là hắn tham dự đệ nhất chiến nhưng đã làm hắn mê rút lui kim thân lão già cao giọng hô tiếng như lôi đình t r u y ề n khắp toàn bộ chiến trường. Thuận Thiên Hoàng Đế kinh h miệt nói, há lại ngươi nghĩ lui liền lui. b à vai hắn lắc một cái, chân khí cùng khí vận dung hợp lại hình thành một đầu mắt thường có thể thấy kim long v ờ n quanh quanh thân ngao khiếu thương khung khí vận chân long. Kim long bỗng nhiên trở nên Thuận Thiên Hoàng Đế tan biến trong đó. Kim long vạn vẹo khổng lồ long thân đánh tới, thế không thể đỡ. Đại cảnh Hoàng Đế tự thân t ớ chiến trận, l ự c chung một tôn kim thân mang theo quân đồ sát 10 vạn Đông Hải Đại Quân. này thì chiến báo dùng tốc độ cực nhanh kinh động khắp thiên hạ. Bình thường vương triều chi tranh, khả năng có hoàng đế ngự giá thân trinh, có thể đó cũng là tại đại quân che chở cho, hoàng đế sẽ rất ít công kích phía trước. Vận triều càng là võ đạo cường thịnh vương triều, thực lực võ giả khó có thể tưởng tượng, còn chưa bao giờ có vận triều hoàng đế trên chiến trường công kích tiền lệ. Đại cảnh người biết được tin tức này không khỏi là gieo hò. Thuận thiên hoàng đế tại trong lòng bách tính hình ảnh bắt đầu thay đổi. Một bên khác, khương tiền. bình an hợp lại đánh tan thập tôn kim thân hợp lại bắt đầu đánh hạ duyên hải thành trì muốn đem đông hải vương triều cùng còn hải dương ngăn cách tại tiến hành bắt rùa trong h ũ trận này vận chiều cuộc chiến đi đến trước nay chưa có đỉnh phong chiến trường nhiều đến trên trăm chỗ đầu nhập binh lực vượt qua 2.000 vạn đại cảnh cũng hiện ra rất nhiều chiến tướng đông hải vương triều cũng giống như thế long mạch đại lục hướng đông vô biên hải dương bên trên từng chiếc từng chiếc thuyền biển đang ở đi trung ương nhất tàu thủy bên trên đứng đấy rất nhiều võ giả t h â n ảnh trong điện đa chủ trình viêm đang ở hồi báo tình hình chiến đấu hai phía đứng đấy vô cực hải minh những cao thủ ngồi tại cao tọa chính là trực quản trình viêm bang chủ bạch mi lão tổ nghe nói đại cảnh hoàng đế lại có càn khôn cảnh công lực đang ngồi cao thủ đều là nghị luận p ẩ m mỹ bọn hắn phát hiện mình đánh giá thấp đại cảnh bạch mi lão tổ mở miệng nói nói cách khác ngoại trừ đạo tổ đại cảnh bây giờ có hai vị càn khôn cảnh còn có một vị nhất động thiên kiếm thần tại cùng theo đại cảnh quân đội. Trình Viêm sắc mặt nghiêm túc gật đầu nói: gia diệp thần tăng đã quyết tâm muốn duy trì đại cảnh. Mặt khác, còn có một người ta cực kỳ lo lắng. Diệp Tầm Địch đến nay chúng ta đều không biết Diệp Tầm Địch có hay không ngã xuống, nhưng theo kiếm thần Vu Tùng tình huống đến xem đạo tổ đối với cao thủ tổng hội hạ thủ lưu tình. Vu Tùng đã rời đi, Diệp Tầm Địch còn chưa hiện thân, ta lo lắng hắn cùng kiếm thần từ đó vì đạo tổ hiệu lực. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người động dung, liền Bạch Mi lão tổ cũng mở to mắt. Diệp Tầm địch thực lực không thể nghi ngờ, đã tường Thiên Hải đệ nhất nhân danh chấn Hải Dương, thành tựu nhị động thiên về sau, thực lực càng là khủng bố. Chương 168, che khuất bầu trời dị thú đột kích, coi như Diệp Tầm địch đã vì đạo tổ sử dụng, chúng ta cũng chỉ có thể tiếp nhận. Bạch Mi lão tổ chậm rãi mở miệng nói, sắc mặt hắn đạm mạc, ánh mắt của hắn quét nhìn tất cả mọi người, ánh mắt tràn ngập lãnh ý. chúng ta mục tiêu cũng không phải là tiến đánh đại cảnh t i châu mà là trợ giúp đông hải vương triều nhưng đông hải vương triều không đến mức luân hãm đến mức khi nào khởi sướng tổng tiến công chờ minh chủ trở về lại định bạch mi lão tổ tiếp tục nói lời nói này làm cho tất cả mọi người căng cứng tâm đều trầm tĩnh lại bọn hắn đều không muốn đi đối mặt đạo tổ diệp tâm địch trình viêm hỏi đại cảnh hoàng đế lên chiến trường muốn hay không trực tiếp đi giết hắn đại cảnh nhất định dung chuyển có lẽ sẽ trực tiếp ngưng chiến Bạch Mi lão tổ bình tĩnh nói: Không đáng. Một khi đại cảnh hoàng đế gặp nguy hiểm, đạo tổ cực khả năng ra tay, điều động một vị càn khôn cảnh đi kiềm chế lại là được. Nhớ kỹ, không thể giết hoàng đế, cũng không thể đánh lén đại cảnh. Nhiệm vụ của chúng ta là ngăn trở đại cảnh, ngược lại chết cũng là Đông Hải vương triều người. Đừng quên vô cực hải minh đại kế. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người chăm miệng một lời: Tuân mệnh. Xuân đi thu tới. Hơn nửa năm trôi qua, mùa thu thời gian đến. Trong đình viện. Dương Chu đang ở truy đuổi Hoàng Thiên, Hắc Thiên, phòng trên vượt tường nhanh như chim bay. Diệp Tầm Địch ngồi tại Khương Trường Sinh bên cạnh cảm khái nói: Đạo Tổ, ngài nuôi hai con mèo nhỏ không đơn giản a. Dương Chu đã trải qua sơ bộ nắm giữ thượng cổ võ đạo, nhưng sừng sốt đuổi không kịp hai cái yêu miêu, cái này khiến Diệp Tầm Địch rất đ ỗ i kỳ lạ. Khương Trường Sinh nói: Chúng nó bản thân cũng không phải là bình thường mèo, có thể bỏ qua tụ yêu châu mê hoặc Hoàng Thiên, Hắc Thiên huyết mạch chắc chắn đặc thù. chẳng qua là khương trường sinh còn nhìn không thấu, hắn cũng lười tốn hao hương hỏa giá trị đi tính, ngược lại mèo đã thuộc về hắn. trong ngày thường hắn cũng sẽ cho ăn bạch long, bạch kỳ, hoàng thiên, hắc thiên đan dược, cho nên hai cái tiểu gia hỏa yêu lực một mực tại vững bước tăng lên. dương chu đuổi một hồi lâu, cuối cùng bắt lấy hắc thiên cái đuôi, bắt được một tay m a o bạch kỳ gấp, mắng tiểu tử thúi, đừng đem nó triệt t r ọ c dương chu dừng lại, nhìn một tay mèo mau, hết sức khó xử. thậm chí không dám nhìn khương trường sinh hắc thiên dừng lại hung hăng kêu to hoàng thiên gom góp đi lên liền là cho nó một bàn tay chê nó không hăng hái diệt tâm để quay đầu nhìn về phía khương trường sinh t ò m ò hỏi đạo tổ ngài bồi dưỡng người lại bồi dưỡng yêu là vì cái gì khương trường sinh nhìn vui đùa ẩm mỹ tỉnh cảnh ánh mắt bình tĩnh nói trên đời này phân tranh không ngừng người với người tranh người cùng yêu tranh yêu cùng thú tranh phảng phất trên đời này liền nên tranh đấu không ngớt ta mặc dù yêu thích thanh tu nhưng cũng muốn vì trên đời này mang đến mới ước c h ừ n g lời nói này nghe được diệt tâm địch như có điều suy nghĩ. bạch kỳ cũng không khỏi quay đầu nhìn về phía khương trường sinh, không nghĩ tới khương trường sinh còn có ý nghĩ như vậy. mặc dù theo khương trường sinh một đoạn thời gian rất dài, nhưng nó phát hiện mình cũng không hiểu rõ đạo tổ, chẳng qua là cảm thấy hắn ưa thích ẩn giấu thực lực, ưa thích hiền thánh, nhưng không có ảnh hình người hắn như vậy bồn tẻ, có được tuyệt đối lực lượng cường đại, lại luôn ngẹn ở trên núi. có lẽ hắn thật có lớn lao lý tưởng. Khương Trường Sinh đột nhiên hỏi, người có biết sắp phát sinh nhân gian đại họa? Diệp Tầm Địch lắc đầu nói, không rõ ràng. Hàng năm bế quan, vừa xuất quan liền bị vô cực hải minh người cáo chi xích nguyệt lão tổ sự tình. Khương Trường Sinh đem yêu tộc chí tôn, thánh triều sự tình nói ra, nghe nghe. Diệp Tầm Địch sắc mặt trở nên ngưng trọng. Nói xong lời cuối cùng, Khương Trường Sinh nói, này trường k i ế t nạn xưa nay chưa từng có, thánh triều lại cách chúng ta cực xa, chờ chúng ta tìm tới lúc. có lẽ thánh triều đã vong cho nên ta nghĩ trợ đại cảnh thống nhất thiên hạ lại kết ngang xung quanh vùng biển sáng tạo mới khí vận hoàng triều thậm chí trùng kích thánh triều vì nhân tộc lưu lại một trốn cực lạc chỉ có trước bảo vệ nhân tộc mới vừa có truy cầu vạn tộc hài hòa tư cách cùng cơ hội diệp tâm địch gật đầu xác thực như thế nếu như thánh triều diệt nhân tộc lại không thế lực mới như thế nào dừng chân diệp tâm địch mặc dù đối nhân tộc đại nghĩa không chút nào để ý nhưng hắn cũng hiểu rõ môi hở răng lạnh đạo lý, cho nên ngài mới gấp gáp bồi dưỡng Dương Chu. Diệp Tầm điền hỏi Dương Chu vừa rồi cũng nghe đến mê mẩn, nghe được sư phụ nâng lên chính mình, hắn lập tức khẩn trương lên, đã khẩn trương lại hưng phấn. Khương Trường Sinh nói không sai, nhưng đây cũng là ta đưa ngươi lưu lại nguyên nhân cứu vớt nhân tộc, không thể dựa vào một người, cần nhờ rất nhiều người. Nếu như các ngươi thành công, trăm ngàn năm về sau, các ngươi liền là nhân tộc anh hùng, lưu danh sử sanh. vĩnh tồn lịch sử trường hà lời nói này nghe được dương chu nhiệt huyết dâng trào liền diệp tầm địch cũng có chút trở mong dùng đạo tổ cái thế võ công có lẽ thật có thể tụ tập thiên hạ cường giả trọng yếu nhất chính là đạo tổ xem người xem yêu ánh mắt có thể đào móc ra dương chu hoàng thiên hắc thiên này quả không đơn giản hắn cũng biết qua dương chu lai lịch cực kỳ bình phàm dương chu cũng không rõ ràng chính mình tại sao lại bị đạo tổ coi trọng có thể theo đông đảo trong bể người chọn lựa đến võ đạo thánh thể chẳng lẽ đạo tổ thật sự là tiên nhân đúng vậy a không phải tiên nhân sao có thể nhường dương chu khởi tử hồi sinh thiên hạ lớn biết bao người làm sao hắn nhiều nhiều ít tuyệt thế tư thái bị mai một có đạo tổ tại có lẽ thật có thể vì nhân tộc thay đổi càn khôn đi theo dạng này tiên nhân đã có thể học được mạnh mẽ võ học lại có thể khiến người ta sinh có ý nghĩa diệp tâm địch tâm cảnh bắt đầu biến hóa khương trường sinh nhắm mắt hắn chuẩn bị thường thường tìm kiếm thiên hạ tư chất khó lường nhân tài nếu là hương hòa giá trị cao hơn 100, vậy liền nhảy qua thời gian bấy chục năm bên trong hy vọng có thể nhường đại cảnh hiện ra đại lượng thiên tài hắn thấy bất kỳ địa phương nào đều có thiên tài thần cổ đại lục sở dĩ mạnh là bởi vì bọn họ võ đạo cường thịnh có so long mạch đại lục càng nhiều võ đạo tài nguyên đi sàng chọn ra càng nhiều thiên tài khương trường sinh khác biệt hắn có thể trực tiếp phát hiện thiên tài thu bạo hữu hiệu nếu là lúc trước hắn mới lừa nhắc làm như thế nhưng nhân gian gặp khó lớn mạnh đại cảnh cũng là trợ giúp hắn tốt hơn tu luyện diệt tâm địch đứng dậy chuẩn bị tiếp tục dạy bảo dương chu tiểu tử này liền con mèo đều bắt không được đơn giản ném hắn mặt thuận thiên 14 n ă m đại cảnh cùng đông hải từng cái chiến trường đều tiến vào rằng co giai đoạn dù ai cũng không cách nào thủ thắng vô cực hải minh thể hiện ra mạnh mẽ nội tình luôn là có thể làm cho đông hải vương triều các cảnh giới lực lượng cùng đại cảnh ngang hàng lý mẫn hướng khương trường sinh hồi báo việc này Bây giờ Đông Hải Vương triều thực lực sâu không thế đấy, mà lại bọn hắn một mực phòng thủ, rõ ràng là đang chờ đợi cái gì. Lý Mẫn dầu dĩ nói, Khương Trường Sinh tự nhiên sẽ hiểu Đông Hải Vương triều đang chờ cái gì. Hắn cười nói, người dù sao cũng phải đứng trước khốn cục, nên nhường Hoàng Đế suy nghĩ thật kỹ đối sách. Lý Mẫn nói theo, gần đây Trần lễ quyền thế càng lớn, có thể hay không ảnh hưởng đến Hoàng quyền. Khương Trường Sinh cười cười, Bạch Kỳ Nhị không được trêu chọc nói, thật sự cho rằng Hoàng Đế như vậy tín nhiệm Trần lễ à? đây cũng là một loại khảo nghiệm có đạo tổ tại trần lễ dám làm loạn liền phải chết lý mẫn cảm thấy con lý hắn lại nói nói chuyện trên giang hồ đại cảnh tuy bận b i ể u t r i n h chiến nhưng võ lâm vẫn như cũ đặc sắc nhân vật phong vân tầng tầng lớp lớp khương trường sinh nghe được s a i x ư a n g ngon lành phảng phất tại nghe kể chuyện sau nửa canh giờ lý mẫn rời đi khương trường sinh thì bắt đầu theo thói quen diễn toán xung quanh vùng biển người mạnh nhất tình huống chờ vô cực hải minh đến Đông Hải vương chiều vong chiều ngày liền muốn buông xuống. Thiên Hải an tâm khách sạn bên trong. Điếm Tiểu Nhị gục xuống bàn ngáp. Tiêu Bất Khổ ngồi tại cách đó không xa, nhìn ngoài cửa sổ yên lặng xuất thần. Đúng lúc này bầu trời ngoài cửa sổ c h ợ t tối lại. Tiêu Bất Khổ suy nghĩ bị đánh gãy, hắn đứng dậy đi tới trước cửa sổ, đem thân thể nhô ra đi. Một giây sau hắn chừng to mắt, mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên. Ô o o. Tiêu Bất Khổ vội vàng quay đầu, đáng tiếc. đầu lưỡi bị nhổ hắn nói không ra lời. Tiểu nhị bị đánh thức về sau, hùng hùng hổ hổ nói, làm sao? Hắn còn chưa nói xong, tựa hồ phát giác được cái gì, lập tức chạy ra khách sạn. Trên đường phố từng cái nhà lầu đều có người chạy đến, tất cả đều ngưỡng vọng hướng bầu trời, từng cái ngẹn h họng nhìn c h â n chối. Tiểu nhị ngửa đầu, mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được, run g i ọ n g nói, loa cá. Chỉ thấy một tuôn quái vật khổng lồ ở trên không trung bay lượn, che khuất bầu trời, che giấu này cái hải đảo. đây là một đầu to lớn cá, toàn thân mọc đầy màu xanh lam v ớ i cá, thân cá lộ ra dài nhỏ. Trên thực tế nó vô cùng to lớn, dài đến gần ngàn trượng, còn mọc ra một đôi như diều hâu cánh lông vũ, dương cánh đồng dạng vượt qua ngàn trượng. Như thế c ự thú làm cho tất cả mọi người run g động. Tiêu bất khổ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như thế quái vật, trong lòng tràn ngập hoảng sợ. Đó là vật gì? Cá thật là lớn a, cái này cần tu hành bao nhiêu năm? ngàn năm vẫn là vạn năm. Ai ra? lão phu tập võ trăm năm còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế lớn cá làn loa ngư thượng cổ dị thú một trong ta từng tại một chỗ cổ hiến bên trong gặp quan nó đồ án cá biết bay quá dọa người nó muốn đi đâu đây hải đảo bên trong tất cả mọi người đều đang sôi nổi nghị luận bọn hắn đưa mắt nhìn doanh ngư đi xa tiểu nhị bay tới trên bầu trời đưa mắt nhìn lại hắn bỗng nhiên nhìn thấy doanh ngư trên đỉnh đầu đứng đấy từng đạo bóng người không sai tuyệt đối là bóng người Tiểu nhị d o à đến lập tức rơi xuống đất. Trong lòng của hắn kinh ngạc là ai có thể khu xử khổng lồ như thế dị thú? Cái hướng kia, Long mạch Đại Lục, Đại cảnh Vương triều. Tiểu nhị dự cảm đến sự tình không ổn, nhưng Doanh Ngư ở phía trước, hắn không dám dùng vạn lý điêu truyền tin. Mùa hạ thời gian, Long Khởi sơn bởi vì trận pháp sương mù vờn quanh cũng không nóng bức, còn rất mát mẻ. Khương Trường Sinh đang ở luyện đan, Bạch Kỳ ghé vào bên cạnh hắn ngủ say. Hoàng Thiên, Hắc Thiên còn tại chơi đùa. chúng nó tựa hồ có vô tận sức sống vô tận. đúng lúc này, không trường sinh bỗng nhiên phát giác được cái gì, quay đầu nhìn về phía phương xa, thúc giục động thiên địa vô cực nhãn. rất nhanh, sắc mặt của hắn khẽ biến, lập tức vận dụng hương hỏa diễn toán, chợt liền thở dài một hơi. thật là dọa người, giữa thiên địa lại có như thế dị thú, xem ra ta vẫn là khinh thường yêu tộc. không trường sinh yên lặng nghĩ đến, ngay sau đó, hắn ánh mắt tràn ngập chờ mong, rốt cuộc đã đến. hắn tiếp tục luyện đan. ngồi chờ đối phương đến khổng lồ như thế dị thú nhất định phải nhường đại cảnh bách tính đều tăng một chút kiến thức mặt trời lặn mặt trăng lên t i châu bầu trời xuất hiện đại lượng phi cầm tất cả đều hướng phía bắc phương bay đi cực kỳ hùng vĩ dị tượng như thế cũng dước lấy bách tính nghị luận tại võ đạo thế giới nhân tộc t h ờ phụng trời xanh cảm thấy thiên tượng đều có hắn hàm nghĩa như vậy dị tượng rất như là kiếp nạn muốn đến diệp tầm địch bỗng nhiên hồi trở lại đến sân vườn bên trong đi vào khương trường sinh trước mặt. trầm giọng nói có cường địch đột kích hết sức đáng sợ khí tức sắc mặt của hắn ngưng trọng hắn còn là lần đầu tiên cảm nhận được như thế cảm giác áp bách đương nhiên đạo tổ không tính bởi vì đạo tổ đánh hắn lúc không có phát ra uy áp chương 169 c h ư vị chớ hoàng ta đã đi đến tứ động thiên ừm ta sớm đã phát giác khương trường sinh mắt cũng không trợn nói ngữ khí bình tĩnh diệp tầm địch phấn khởi nói ta có thể tiến đến đánh một trận gặp được cường giả hắn phản ứng đầu tiên liền là chiến đấu. k h ô n g Trường Sinh nói, chờ một chút. Vì sao? Chờ bọn hắn đến. Diệp t â m Địch mặc dù không thể nào hiểu được, nhưng chỉ có thể kiềm chế. Bạch Kỳ thì nhìn chầm chầm Hoàng Thiên, Hắc Thiên, hai tiểu gia hỏa này hiếm thấy an tĩnh, tất cả đều nằm d ậ p trên mặt đất, nhìn cùng một cái phương hướng, cũng không có ngủ, cứ như vậy giữ vững bình tĩnh. trạng thái không thích hợp. Hai ngày sau, Trần Lễ đến Vạn Lý điêu truyền tin, biết được Doanh Ngư đến. hắn xem xong thư phản ứng đầu tiên là tin lầm làm sao có thể có lớn như vậy cá nói cái gì nói mơ giữa ban ngày trần lễ tự lầm bẩm lưỡng lự một hồi về sau hắn đem mật tín cất kỹ lập tức đứng dậy chạy tới long khởi sơn hoàng đế ngự giá thân trinh đối mặt không biết đáng sợ cường địch vẫn phải dựa vào đạo tổ khương trường sinh cũng làm cho hắn chờ đợi không cần kinh hoàng sở dĩ chờ lấy một là vì hương hỏa giá trị hai là nhường đại cảnh bách tính phòng hiểu biết thiên hạ võ phu gặp qua như thế lớn dị thú sau mới có thể càng thêm nỗ lực tập võ nếu là đối phương đối bách tính ra tay cái kia khương trường sinh cũng sẽ không đợi thêm so với đại cảnh gặp phải cường địch võ lâm nhân sĩ thực lực vẫn là quá yếu đại cảnh ngự châu duyên hải thôn trang bách tính mắt thấy chân trời bay tới quái vật khổng lồ về sau đều là xem người người ngàn trượng lớn lên phi ngư đối với phàm nhân mà nói đó là bực nào đánh vào thị giác lực loa ngư tại dãy núi phía trên tiến lên hai cánh chấn động ở giữa phát động biển mây â m ầm sóng dậy hiển thị rõ thượng cổ dị thú thương mang lớn tại d o a n h ngư trên đỉnh đầu đứng đấy lần lượt từng bóng người cầm đầu là một tên nam tử áo đen thể phách cường tráng tóc dài bàn tại ngọc quan phía dưới khuôn mặt lạnh lùng hai tay của hắn chống đỡ chuôi kiếm ngóng nhìn phía trước cuồng phong lai động hắn trên chán sợi tóc lại không cách nào ảnh hưởng cái kia ánh mắt sắc bén vô cực hải m i n h minh chủ vô cực võ tôn mỗi một đời minh chủ đều gọi cái danh hiệu này đời đời truyền lại đứng sau lưng hắn ba người đồng dạng khí thế bất phàm đều là tam động thiên võ giả cũng không phải là thuộc về vô cực hải minh mà là được mời tới lại sau này thì là vô cực hải minh tinh nhuệ yếu nhất cũng có thần nhân công lực gần ngàn số lượng đây cũng là đại cảnh sao khí vận còn không sai ừm b 0 0 năm trước lúc ta tới nơi này vương triều giống như gọi sở khi đó hoang vu không có chút nào khí vận chi chiều hy vọng xem ra long mạch đại lục là thật biến võ tôn cái kia đạo tổ thật có tam động thiên thực lực ba tôn tam động thiên võ giả đang ở tán gẫu bọn hắn mây trôi nước chảy tuyệt không khẩn trương có tới ba vị tam động thiên võ giả tại sao thua bọn hắn đời này đều chưa thấy qua chiến trận này vô cực võ tôn mắt nhìn phía trước bình tĩnh nói ít nhất là tam động thiên thậm chí có thể là tứ động thiên lời vừa nói ra ba người động d u n g trong đó một tên lão g i ả toàn thân run rẩy cắn răng nói tứ động thiên ngươi đang nói đùa sao hai người khác cũng không còn thông dong, bọn hắn ở trên biển sông sáo, tự nhiên là từng nghe nói tứ động thiên cảnh giới, cảnh giới càng cao, mỗi một tầng khoảng cách lại càng lớn, ba người bọn họ cũng chưa chắc có thể bắt lại tứ động thiên, thậm chí có thể nói không có chút nào hy vọng. Ta thích đánh giá cao đối thủ, chưa vị chớ h o ả n g ta đã đi đến tứ động thiên. vô cực võ tôn mặt không chút thay đổi nói, tứ động thiên ba người đều là bị hồ dọa, khó có thể tin nhìn về phía vô cực võ tôn. Không phải hết thầy đi đến tam động thiên cảnh giới võ giả đều có thể đi đến tứ động thiên. Bọn hắn đã tuyệt lại đột phá kỳ vọng, không nghĩ tới vô cực võ tôn vậy mà đạt đến cảnh giới càng cao hơn. Hải Dương Thiên phải đổi ba người đồng thời nghĩ đến có được tứ động thiên vô cực Hải Minh được nhiều mạnh, lại thêm vô cực Hải Minh vô tận tài nguyên, bang đại nhân mạch quả nhiên là cự vô phách. Vô cực võ tôn không lên tiếng nữa, lặng lặng nhìn phương xa. Hắn không có cảm nhận được khương trường sinh khí tức. chỉ cảm nhận được một vị nhị động thiên võ giả khí tức Đông Hải vương triều tới gần bắc cảnh xuyên hải đại lượng thuyền biển tụ tập ở này một đầu chim bồ câu trắng tựa như tia chớp nhảy lên vào tàu thủy bên trong cấp tốc rơi vào bạch mi lão tổ trong tay hắn mở ra mật tín xem xét thở dài ra một hơi cuối cùng chờ đến nên phát động công kích bạch mi lão tổ tự lẩm bẩm hắn đứng dậy hướng đi ngoài điện chuẩn bị ra lệnh không chỉ là hắn từng cái chiến trường phía sau vô cực hải minh nơi đóng quân đều đạt được thần bí chim bồ câu trắng truyền tin đợi lâu như vậy đại quyết chiến cuối cùng tiến đến từng tiếng kéo dài kèn lệnh vang lên theo mấy chục phương chiến chàng vang lên liên miên mười vạn dặm đông hải vương triều đạt được hiệu lệnh chỉnh quân khai chiến đại cảnh t r o n g quân doanh thuận thiên hoàng đế đang xem bàn cát chợt nghe phương xa tiếng kèn hắn nhíu mày bên cạnh tướng sĩ kinh ngạc nói đông hải vương triều một mực co đầu rút cổ cũng dám chủ động khởi xướng tiến công, chẳng lẽ có bẫy? một tên mưu sĩ ánh mắt lấp lánh nói, chẳng lẽ đại cảnh gặp tập kích, bọn hắn một mực chờ đợi hải ngoại thế lực đến? tất cả mọi người nhìn về phía thuận thiên hoàng đế, thuận thiên hoàng đế nhích miệng lên nói, đối phó chúng ta còn tốt, nếu là giết tới đại cảnh, vậy bọn hắn chết chắc. hắn tràn ngập lòng tin, cũng các tướng sĩ nỗi lòng lo lắng buông ra. tất cả mọi người hiểu rõ thuận thiên hoàng đế l ự c lượng, đại cảnh có đạo tổ tại, liền sẽ không loạn. chuẩn bị khai chiến. c h ấ m hôm nay nhất định phải giết phá Đông Hải người can đảm. Thuận Thiên Hoàng Đế đứng dậy, bá khí nói ra. Long Khởi Sơn trong đ ỉ n h viện, Dương Chu, Diệp Tầm Đề khó được không có luyện võ đều đứng ở trong sân nhìn Khương Trường Sinh. Khương Trường Sinh đang tại hoạt động gân cốt này bộ động tác đơn giản nhưng Dương Chu hai người lại thấy nghiêm túc. Diệp Tầm Đề cực kỳ hưng phấn hỏi: Tiền Bối, ta có khả năng ra tay rồi sao? Vô cực võ tôn là ngư khoảng cách ti châu càng gần. hắn càng là hưng phấn, cỗ khí tức kia cường đại đến làm người nghẹt thở. hắn rất ưa thích này loại cảm giác áp bách, chỉ có đối mặt như thế cảm giác áp bách mới có thể tuyệt cảnh đột phá. đi thôi. khương trường sinh mở miệng nói, diệp tâm địch như tiến bắn đi ra, cấp tốc tan biến trong sương mù. bạch kỳ hỏi diệp tâm địch đánh thắng được địch nhân sao? đánh không lại. nói đùa, vô cực hải minh minh chủ đã đột phá, hương hỏa giá trị đều tiêu thăng đến 230 vạn. diệp tâm địch cầm đầu đi đánh. không chỉ là vị minh chủ kia còn có ba vị tam động thiên cảnh cao thủ cái kia thần bí to lớn dị thú giá trị bản thân có tám mươi vạn hương hỏa giá trị thực lực còn lâu mới có được hắn hình thể thoạt nhìn dọa người như vậy dĩ nhiên đây chỉ là k h u n g trường sinh cho rằng như vậy trên thực tế tám mươi vạn hương hỏa giá trị sức chiến đấu là rất khủng bố a đạo tổ vậy ngài còn không đi giúp sư phụ ta dương chu gấp giọng nói sợ diệp tầm địch tặng đầu người bạch kỳ tức giận nói uy uy uy tiểu tử thúi cái mông đường sai lệch dương chu lúng túng nói trong lòng ta đạo tổ khẳng định trọng yếu nhất chẳng qua là hắn tốt xấu dạy ta võ đạo ta không muốn hắn cứ thế mà chết đi khương trường sinh bẻ bẻ cổ nói không có việc gì ta cái này đi xem một chút địch nhân đã mau tới đến ty châu ngàn trợ doanh ngư sợ hãi không biết nhiều ít đại cảnh người nhưng vô cực hải minh cũng không có nguy hại bách tính mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái cái kia chính là khương trường sinh đồ sát bách tính không có bất kỳ cái gì ý nghĩa chỉ cần đạo tổ bại thiên hạ này liền mặc cho vô cực hải minh trưởng khống loa ngư bay lượn phát ra giống lên một tiếng tiếng giống như điều cầm quanh quẩn ở giữa thiên địa ven đường đi ngang qua thôn chấn không biết có nhiều ít phàm nhân thấy này quỳ xuống tưởng rằng thiên địa thần thú ẩn hiện vô cực võ tôn híp mắt nói tới ba tôn tam động thiên cường già lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch chuẩn bị chiến đấu một đạo tiếng xé gió truyền đến chỉ thấy một tia sáng trắng v ạ c phá bầu trời thế như chấp điện nhanh như bạch hồng, dùng tốc độ cực nhanh đánh tới, ẩ m vô cực võ tôn đưa tay dễ dàng tiếp được diệp tầm địch nắm đấm. Hai người đối mặt, vô cực võ tôn mặt không biểu tình, diệp tầm địch mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo nụ cười, trong mắt chiến ý gần như ngưng là thật chất. Diệp tầm địch đột nhiên vung chân quất đến, hoang đạo thần nguyên công thôi động, gần cốt bách hải đều tràn ngập chân khí, ẩn chứa vô tận lực lượng, ẩ m vô cực võ tôn còn chưa ra tay, phía sau hắn một tên tam động thiên cao thủ trước tiên xông lại. một cước đạp chúng diệp tầm địch phần bụng đưa hắn đạp bay ra ngoài trong chớp mắt diệp tầm địch nện ở phương xa trên một ngọn núi cao chấn động đến ngọn núi chấn động đá vụn bắn nhanh bụi đất cuồn cuộn hắn theo bên trong bay ra n h è răng nhếch miệng hắn vút vút phần bụng mắng thật đau à diệp tầm địch hắn tại sao lại ở chỗ này một tên vô cực hải minh kim thân cảnh võ giả kinh ngạc hỏi những võ giả khác cũng đi theo nghị luận rõ ràng diệp tầm địch thanh danh lớn đến bao nhiêu nếu không phải đạo tổ vậy thì do lão phu tới làm thịt hắn một tên tam động thiên cường giả cười gần nói mặc khắc hình thể khôi ngô người mặc rộng thùng thình áo bào x á m bên trong mặt tỏa rát khí thế đáng sợ không đợi vô cực võ tôn phân phó hắn đột nhiên phóng tới diệp tâm địch diệp tâm địch gầm thét một tiếng chân khí bùng nổ khí thế như cầu vòng hắn một quyền đánh ra chân khí ngưng tụ thành một tôn to lớn hoang bia cao tới trăm trượng đối diện đụng vào áo bào x á m cường giả n g a n h Áo bào xám cường g i ả lại bị cản lại, hắn sắc mặt kịch biến, trong lòng kinh hãi, chân khí của ta làm sao dừng lại? Diệp Tâm đ ị c h như là một mũi tên nhọn đánh tới, xuyên qua hoang bia, một cước đạp ở hôi bào lão giả tỏa giáp bên trên, hắn nhếch n h ệ n g lên, đùi phải dùng sức đạp một cái, dưới chân bộc phát ra nóng bỏng chân khí, một tiếng vang thật lớn, hôi bào lão giả bị đạp bay trở về, đâm vào xoanh ngư trên đầu, x o a n ngư bầy đầu đưa hắn hoảng bay, hôi bào lão giả ổn định thân hình. cuối đầu nhìn lại tỏa giáp lại bị bỏng đến vạn vẹo mặt mũi của hắn trong nháy mắt vạn vẹo hắn lại bị một tên nhị động thiên đả thương quả thực là sỉ nhục vô cực võ tôn sau lưng hai tên tam động thiên cường giả thì bị diệt tầm đề kinh đến thượng cổ võ đạo không sai cổ này thương mang chân khí tất nhiên là thượng cổ võ đạo bọn hắn không khỏi nhìn về phía vô cực võ tôn bọn hắn sở dĩ chịu đến chính là vô cực võ tôn nguyện dùng xuất ra một khối thượng cổ võ bia thượng cổ võ bia liền ghi c h é t thượng cổ võ đạo vô cực võ tôn bỗng nhiên h í p mắt theo ánh mắt của hắn nhìn lại chân trời bay tới một đạo thân ảnh chính là khương trường sinh hắn bước trên bay tới áo trắng phần phật tóc đen bồng bình khí chất phiêu miểu xuất trần như tiên nhân hạ phàm đang ở hồng trần phía trên bay lượn khương trường sinh không có nhúng tay diệp tầm địch cùng hôi bào lão g i ả chiến đấu ngược lại chậm dần tốc độ xem bọn hắn chiến đấu hai người lên trời xuống đất tốc độ nhanh đến phạm nhân mắt trần khó mà bắt kịp, bọn hắn thân hình tan s e n điên cuồng kịch đấu, đủ loại võ học tiện tay b ắ p đến, chân khí như rồng như hổ, địa vị ngang nhau, người xem hoa cả mắt, từng chiêu hạ xuống, quanh tạc rừng cây, vùng núi, bụi đất tung bay, muốn vén thiên. ngươi chính là đạo tổ, vô cực võ tôn nhìn trầm trầm khương trường sinh, lạnh lùng mà hỏi. chương 170, đạo tổ võ học thật có thể đi đến trình độ như vậy. vô cực võ tôn thanh âm xuyên qua trời cao rơi vào khương trường sinh trong tai khương trường sinh đang thưởng thức diệp tầm địch cùng hôi bào lão giả chiến đấu như vậy xem ra diệp tầm địch xác thực mạnh chẳng qua là ở trước mặt hắn biểu hiện không ra chính mình cường thế hắn liếc nhìn phương xa vô cực võ tôn khẽ gật đầu hắn như vậy thái độ làm cho vô cực võ tôn nhíu mày không biết còn cho là bọn họ là đến xem trò vui người quen vừa vận chạm mặt lẫn nhau chào hỏi vô cực võ tôn ánh mắt lấp lánh. ẩn hàm sát ý, hắn cao giọng nói: Đạo tổ, giờ đi đại cảnh, hôm nay liền tha cho ngươi khỏi chết. Phía sau hắn đám võ giả toàn đều nhìn về Khương Trường Sinh, ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ. Mặc dù nhìn không thấu Khương Trường Sinh công lực, nhưng đạo tổ chiến tích đã danh truyền Hải Dương, bọn hắn không ai dám khinh thị, nhất là trước đó vô cực võ tôn còn nói đạo tổ là tứ động thiên, một trận ác chiến chắc chắn đến. Khương Trường Sinh hồi đ ắ t Thật có lỗi, ta không muốn rời đi, mà ngươi cũng đánh không chết ta. đang ở chiến đấu diệp tầm địch nghe được đạo tổ thanh âm đấu trí càng mạnh bại trong tay đạo tổ hắn nhận nhưng đối mặt một tên bình thường tam động thiên hắn há có thể thua trận oanh diệp tầm địch chân khí đại bạo phát bức lui hôi bào lão giả đi theo phóng lên tận trời tại khương trường sinh cùng vô cực võ tôn ở giữa trên không sẻ qua một đầu hoàn mỹ đường vòng cung hắn đột nhiên hạ xuống chân khí trợ lực gia tốc chân phải vì lưỡi đao hóa thành một đạo bạch quang đáp xuống hôi bào lão giả song trưởng khoanh tròn. lại hướng lên đẩy, c u ồ n cuộn chân khí ngưng tụ thành to lớn giao long đứng đầu, há miệng hít bồn đại khẩu, muốn nuốt vào Diệp Tầm Địch. Song phương võ học chạm vào nhau, chân khí nổ tung, nhấc lên khủng bố lực trùng kích, quét ngang thiên địa bát hoang. Hai người đều là bị đẩy lui. Diệp Tầm Địch ổn định thân hình, khóa miệng chảy ra vết máu, hắn tiện tay xoa xoa, đem trong cổ họng n g h ị h huyết nuốt xuống, lần nữa phóng tới hôi bào lão giả. Lúc này. vô cực võ tôn mang theo hai tôn tam động thiên cường giả bay về phía khương trường sinh ba người khí thế cùng nhau bùng nổ phá c h tuyệt thiên địa liền diệp t ầ m đ ị c h hai người đều vì thế mà chóng v á n g tốt thật mạnh diệp tâm đ ị c h sợ hãi nhìn vô cực võ tôn cái này người tuyệt không chỉ là tam động thiên chẳng lẽ hắn cũng đi đến tứ động thiên rồi diệp t ầ m đ ị c h có chút kinh hoàng hắn một mực nhận định khương trường sinh chính là tứ động thiên nếu như kẻ địch cũng là tứ động thiên cái kia trận chiến này liền không có trăm phần trăm phần thắng Hắn mặc dù bị hù dọa nhưng cũng không có dừng tay, liền l à cùng hôi bảo lão giả cùng chết. Diệp Tầm Địch lùi ra đi. Khương Trường Sinh thanh âm truyền đến, cả kinh Diệp Tầm Địch động tác một t r ầ u còn chưa chờ hắn phản ứng, một cỗ khó mà ngăn cản lực vô hình đưa hắn kéo ra. Hắn cúi đầu nhìn lại, một cây tử lăng cuốn lấy cái hông của hắn, đưa hắn kéo đến Khương Trường Sinh bên cạnh. Đồ vật gì? Diệp Tầm Địch trường to mắt, khó có thể tin nhìn trầm c h ầ m Khương Trường Sinh bên hông thúc thần lăng. lúc trước hắn liền không hiểu một cái đại lão ra treo căn tử lăng làm gì vô cực võ tôn ba người nhìn càng thêm rõ ràng cái kia tử lăng vừa rồi biến dài làm sao có thể ta không có hoa mắt à tất nhiên là chứng nhãn pháp đó là võ học vẫn là yêu thuật loại ngư trên đầu đám võ giả kinh hô liên tục bọn hắn gặp qua thần binh có thể chưa từng gặp qua này loại thần binh k h ô n g trường sinh nhìn xem vô cực võ tôn nói ngươi chờ cùng lên đi bằng không các ngươi là không có cơ hội Thanh âm của hắn quanh quẩn tại trong thiên địa, ngữ khí tùy ý, thậm chí mang một ít trêu chọc, lại cho vô cực hải minh một phương áp lực lớn lao. Hôi bào lão g i ả đi vào vô cực võ tôn bên cạnh, cảnh giác nhìn về phía khương trường sinh. Đạo tổ, ngươi không khỏi quá k h o á c đại, ta bọn bốn người hợp lại, ngươi lại còn k h i n h thường. Vô cực võ tôn nhíu mày nói ra, hắn cực kỳ gắng sức kiềm chế lửa giận, luôn cảm thấy đối phương đang đùa bỡn, chào phúng hắn. Khương trường sinh k h ó e miệng nhếch lên, nói: Diệp tầm địch. nhìn kỹ đây mới là n g ư ơ i nên trả giá đời sau truy đuổi vũ lực nghe vậy diệp tâm địch vẻ mặt chấn động lập tức khẩn trương lên tới rồi sao trần gia khí chỉ đúng lúc này khương trường sinh bỗng nhiên thi phát thân hình cấp tốc biến lớn diệp tâm địch chỉ cảm thấy dưới chân nhiều đồ vật gì ngay sau đó hắn mở to hai mắt mặt lộ vẻ kinh dị chi sắc miệng vô ý thức kéo ra vô cực võ tôn ba tôn tam động thiên cường giả đồng dạng t r ừ n g to mắt toàn thân run rẩy phía sau vô cực hải minh tinh nhuệ nhóm tất cả đều sợ choáng váng tại bọn hắn nhìn soi m ó i khương trường sinh hai chân rơi xuống đất chấn động đến đại địa cự chiến bụi đất tung bay hắn vậy mà trở nên cao ngàn trượng liền hắn áo bào cũng theo đó biến lớn thần thông pháp thiên tượng địa đứng tại khương trường sinh trên bờ vai diệp tầm địch thân thể cự chiến trợn mắt hốc mồm nhìn khương trường sinh gò má vô pháp bình phục tâm tình yêu yêu hôi bào lão giả run g i ọ n g nói vì này tan động thiên cường giả can đảm đã bị dọa phá võ giả làm sao có thể trở nên thật lớn như thế l ò a ngư mở ra mắt cá nhìn c h ầ m c h ầ m khương trường sinh như lâm đại địch thời khắc này khương trường sinh thoạt nhìn so với nó còn lớn hơn nó là thân dài ngàn trượng khương trường sinh thì là thân cao ngàn trượng khương trường sinh chậm rãi nâng lên tay phải ánh mắt trở nên vô cùng lạnh lùng hắn chậm rãi mở miệng nói ngươi đợi đến hết hoàng tuyên tiếp sau định phải nhớ kỹ này đại cảnh là phàm phu không thể t r ê u trọng ra tay vô cực võ tôn p h ẫ n nộ quát bốn tôn động thiên cảnh cường g i ả cùng nhau ngưng tụ chân khí không trường sinh một trường đánh ra ánh sáng tím lấp lánh chiếu dọi thiên địa đem diệp tầm địch rung động vẻ mặt chiếu lên âm tình biến ảo âm âm nương theo lấy khương trường sinh một trường đẩy ra thiên địa rung mạnh gió mạnh từ trên trời giáng xuống diệp tầm địch bị ép tới nửa quỳ mà xuống l ã ngư bị ép tới rơi xuống phía dưới vô cực võ tôn bốn người ngẩng đầu nhìn lại bọn hắn gặp được để bọn hắn rung động một màn nhất để bọn hắn tuyệt vọng chính là bọn hắn phát hiện mình động đậy không được bao quát vô cực võ tôn đều không thể động đậy biển mây vờn quanh một tôn không có gì sánh kịp bàn tay lớn màu tím từ trên trời giáng xuống phảng phất là thiên ngoại tiên thần đánh tới một trường che khuất bầu trời khiến cho thế gian vạn vật thấy nhỏ bé giờ khắc này liền ti châu chung quanh lân cận châu không ít bách tính đều thấy bọn hắn thấy chân trời xuất hiện một đầu to lớn mà chói mắt màu tím trưởng ảnh theo thiên đè xuống giữa thiên địa bị ánh sáng tím lấp lánh diệt thế cùng phong phu thiên cái địa kéo tới khủng bố địa chấn ảnh hưởng đến vạn dặm đất rung núi chuyển c h ó g v á n g đứng tại khương trường sinh trên đầu vai diệp tâm địch nhìn vô cực võ tôn bốn người bị màu tím trường ảnh bao phủ nhịp tim cực nhanh này võ học diệp tâm địch khuất phục trực tiếp quỳ gối khương trường sinh trên đầu vai đờ đẫn nhìn phía trước phương viên mười dặm chỗ bị đánh ra một cái hố to hơn mười dặm bên trong rừng núi vì đó sụp đổ Khương Trường Sinh trước đó thăm dò qua phụ cận cũng không có người, cho nên không sợ ngộ thương. Nương theo lấy màu tím trưởng ảnh tiêu tán, giữa thiên địa bụi đất bốc lên như tận thế tình cảnh. Loa ngư ghé vào trong hố lớn, không nhúc nhích. Nó trên đỉnh đầu võ giả toàn đều đã hóa thành dòng máu. Vô cực võ tôn bốn người đồng dạng nằm d ậ p trên mặt đất, máu me khắp người, chết đến mức không thể chết thêm. Một t r ư ờ n g kết thúc chiến đấu. Diệp Tầm Địch nuốt nước miếng một cái, hắn đột nhiên thấy vô cùng vui mừng. chính mình vậy mà có thể theo đạo tổ dưới tay sống sót, khương trường sinh giải trừ thần thông, cấp tốc h ô i phục như thường thân hình, hắn cúi người hướng xuống bay đi, rơi vào vô cực võ tôn trước mặt. diệp tâm địch đi theo hạ xuống. ngay sau đó, hắn thấy khương trường sinh đưa tay, một đạo ánh sáng xanh theo trong lòng bàn tay của hắn hạ xuống, chiếu rọi tại vô cực võ tôn trên thân, khởi tử hồi sinh. diệp tâm địch t ự hồ nghĩ đến cái gì, ánh mắt phức tạp. vô cực võ tôn ngón tay bắt đầu động đậy. Khương Trường Sinh ngồi xuống, đưa tay nắm lấy hắn máu me đầm đì tóc, đem đầu của hắn nhấc lên. Sau đó thi triển Huyễn Thần Đồng, khiến cho vô cực võ tôn con ngươi biến thành màu vàng kim, ánh mắt trở nên hốt hoảng. Diệp Tầm Địch đứng sau lưng Khương Trường Sinh, không nhìn thấy Khương Trường Sinh trong mắt dị thường đến mức vô cực võ tôn con ngươi biến hóa, hắn cũng là không có suy nghĩ nhiều. Khương Trường Sinh bắt đầu đặt câu hỏi, vô cực võ tôn sinh cơ không ngừng khôi phục, thanh thật trả lời, thanh âm dần dần khôi phục sức mạnh. vì sao không phải muốn lấy được tụ yêu châu thánh triều đem diệt yêu tộc h ọ a sắp bao phủ nhân gian đến tụ yêu châu có thể che chở vô cực hải minh vậy vì sao phải trợ đông hải vương triều trợ giúp đông hải vương triều đoạt được thiên hạ vô cực hải minh là có thể mở ra chín đầu long mạch phục sinh trong truyền thuyết yêu vật lại dùng tụ yêu châu thu phục trong truyền thuyết yêu vật là cái gì ta cũng không rõ ràng nghe nói long mạch chính là một loại nào đó phong ấn bí pháp có long mạch địa phương tất có yêu vật bị phong Khương Trường Sinh tiếp tục hỏi thăm, vô cực võ tôn ngây ngốc đáp trả. Diệp Tâm đ ể không ngao được chấn kinh loại thủ đoạn này, hắn bị vô cực võ tôn lời kinh đến. Long mạch phía dưới có yêu vật, cái gì yêu vật cần một phiến đại lục đi chấn áp, hắn không cách nào tưởng tượng. Sau đó Khương Trường Sinh biết được vô cực Hải Minh đã phát động toàn diện thế công, mặc dù bọn hắn bại, Thuận Thiên Hoàng Đế cùng với Đại Cảnh những cao thủ cũng đều đem chết thảm, Đại Cảnh nguyên khí tổn thương nặng nề, có lẽ hắn vì này đạo tổ liền sẽ rời đi. ngày sau lại nghĩ biện pháp đạt được long mạch thật sự là hài hước khương trường sinh lại từ trong đầu của hắn đọc đến đến vô cực hải minh tổng đà địa chỉ cùng với đủ loại võ học qua một hồi lâu hắn giải trừ huyễn thần đồng đưa tay dùng trần gia khí chỉ lần nữa kết vô cực võ tôn hắn cũng không hề rời đi mà là xuất ra xạ nhật thần cung diệp tâm đ ị c t lần thứ nhất nhìn thấy xạ nhật thần cung thầm nghĩ hảo tuấn đại cung tại hắn nhìn soi m ó i khương trường sinh kéo cung bắn tên hướng phía phương hướng khác nhau vò tới, từng đạo cường quang bắn ra, đ ì n h tai nhức óc, thanh thế hạo đại, cấp tốc tan biến tại chân trời. đây là cái gì tiến pháp? diệp tâm địch lần nữa bị h ù dọa, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy khủng bố như thế tiến pháp. đạo tổ đến cùng còn sẽ nhiều ít khủng bố tuyệt học. khương trường sinh đem xà nhật thần cung thu nhập cử linh giới bên trong, nhìn về phía diệp tâm địch, cười nói: hôm nay nghe thấy, người biết ta biết, không thể lại có người thứ ba biết, bao quát bạch kỳ dương chu, hiểu chưa? Diệp Tầm Địch nghe xong liền vội vàng gật đầu. Khương Trường Sinh hướng đi lỏng ngư ném câu nói tiếp theo, đem thi thể của bọn hắn mang theo. Diệp Tầm Địch cố nén ác tâm, đem bốn tôn động thiên cảnh thi thể khiêng trên vai, sau đó cùng bên trên Khương Trường Sinh bước chân. Đạo tổ, vừa rồi ngài biến ngàn t r ư ợ n g chi thân thật sự là võ học sao? Đương nhiên là, ngươi không tin. Quả thật có chút không tin, mà lại, đạo tổ võ học thật có thể đi đến trình độ như vậy? Ngươi không phải đã nhìn thấy? ngài thật sự là lợi hại, còn có vừa rồi cái kia trưởng pháp kêu cái gì? Tử vi tù thiên thần đạo trưởng, tử vi tù thiên thần đạo trưởng, cái tên thật bá đạo. Diệp Tầm Địch nhẫn nhịn nửa ngày cũng không dám nói ra ta muốn học ba chữ này, nhưng hắn không ngốc, đạo tổ rõ ràng hết sức coi trọng hắn. Đầu tiên là không giết hắn, lại là khiến cho hắn nhìn thấy đủ loại tuyệt học, còn không cho phép hắn nói ra. Điều này nói rõ cái gì? Diệp Tầm Địch tim đập nhanh hơn, nhìn về phía Khương Trường Sinh bóng lưng. Ánh mắt tràn ngập cuồng nhiệt.